Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát chương 271 Thiêu đốt tinh huyết Kiếm pháp căn bản Giờ phút này, tất cả mọi người trong thanh vân tông đang chú ý tới trận tỉ thí đều ngây ngẩn cả người Chỉ có một người dáng vẻ có chút hả hê Đó chính là triệu chiêu của cựu trượng phong Ngày trước hắn từng bị cái gọi là kiếm pháp căn bản của la trinh dọa sợ mất mật cho nên có thể hiểu mức độ kinh hãi của mọi người chẳng lẽ mấy người này bị dọa đến chấn động tinh thần rồi sao triệu chiêu độc ác nghĩ thầm hơn nữa ngày ấy la trinh sử dụng kiếm pháp căn bản trong đài thất tinh kiếm quang chứ không phải nghênh chiến với đối thủ mạnh như vậy hiện giờ la trinh lại thi triển kiếm pháp căn bản thì hắn cũng hiểu bọn họ khiếp sợ tới mức nào à không hẳn là còn khiếp sợ hơn cả mình khi đó kiếm pháp căn bản là bộ kiếm pháp đầu tiên mà hầu hết võ giả đều phải tu luyện tương tự còn có thương pháp căn bản quyền pháp căn bản lúc còn nhỏ các võ giả sẽ tập trung tu luyện bộ kiếm pháp này một cách nhuẩn nhuyễn dựa vào nó để xây dựng một nền móng vững chắc sau đó tiếp tục tu luyện những bộ kiếm pháp khác các chiêu thức của kiếm pháp căn bản cực kỳ đơn giản khi đối đầu với cao thủ thực lực cao cường hơn chẳng khác nào lấy chứng chọi đá dù là biến đổi của chiêu thức hay uy lực đều không đủ dùng cho nên trong trường hợp này không ai lại sử dụng nó điều này chẳng khác nào sử dụng phép tính một cộng một để giải quyết bài toán cửu cung một phức tạp Vậy nên khó tới mức nào thì tưởng tượng thôi cũng thấy. Một bài toán cửu cung, gồm 9 ô vương tượng trưng cho chín ngôi sao trên trời và quẻ vị bát quái, thường được ứng dụng trong lĩnh vực phong thủy, tử vi. Là trình không phải bị đánh đến ngu người rồi chứ, cầm tiên khí để thi triển kiếm pháp căn bản. Đây là đang trêu chọc mạc vũ hình sau. Dùng kiếm pháp căn bản chiến đấu ở đại hội toàn phong của Thanh Vân Tông, đây chắc là truyền kỳ từ lúc Thanh Vân Tông thành lập tới nay. Ôi trời, ta không biết nói gì cho phải nhìn bộ dạng La Trình sợ là muốn lành làm gáo vỡ làm môi rồi, sử dụng kiếm pháp căn bản chẳng qua để chống đỡ tượng trưng một chút thôi. Lúc này, ngay cả Ngô Tà đang đứng quan sát trận tỷ thí ngoài võ đài và Tạ Vân đang ngồi dưới đất chữa thương, sắc mặt đều cực kỳ quái dị. Ngô Tà liếm môi kinh ngạc nói, La Trình đang làm gì vậy? hắn thật sự định dùng kiếm pháp căn bản để đối phó với thân thể Thanh Loan của Mặc Vũ Hinh? Hoa Thiên mệnh nhíu mày nhìn chiêu thức mở đầu trong kiếm pháp căn bản của La Trình lấy ngộ tính tinh kinh nguoi của Hoa Thiên mệnh với kiếm pháp và kiếm ý. Hắn cảm thấy có điều gì đó rất lạ La Trinh đúng là sử dụng kiếm pháp căn bản Chuyện này không thể nghi ngờ Nhưng động tác của hắn dường như có sự khác biệt rất nhỏ Dẫu vậy, hoa thiên mệnh cũng không nói ra Chẳng qua trực giác nói cho hắn biết chiêu kiếm của La Trinh không đơn giản Cho nên hắn nói Có lẽ, kiếm pháp căn bản của La Trinh chỉ là thoạt nhìn giống kiếm pháp căn bản chăng Hoa sư đệ nói đùa sao Kiếm pháp căn bản chính là nền tảng căn bản trong kiếm pháp Trải qua sự thay đổi và tôi luyện của vô số thế hệ giờ đây đã tinh giản đến cực hạn tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ biến hóa nào nữa chuyện này hoa sư để hắn phải biết rõ hơn chúng ta chứ ngô tả cười nói hắn cũng là võ giả nhưng trí dương thần kiếm của hắn tập trung vào uy lực của chiêu kiếm hắn cũng chưa lĩnh ngộ ra kiếm ý không biết hoa thiên mệnh lắc đầu ta chỉ là hơi nghi ngờ đúng lúc này la trình rớt cuộc xuất chiêu phách kiếm một chiêu đơn giản tốc độ cũng hết sức bình thường không kinh diễm chút nào nhưng khi la trình tung ra một chiêu này hoa thiên mệnh lập tức biến sắc Chiêu phách kiếm này dường như, hoa thiên mệnh như nhìn thấy một con quái vật lạ lùng, hắn dững sờ nhìn chằm chằm La Trinh. Trên phương diện kiếm pháp, người có thể khiến hoa thiên mệnh lộ ra vẻ mặt này sợ rằng đã không còn nữa rồi. Ánh mắt ngô tà trừng lớn như trung đồng, run rẩy hồi lâu mới phun ra hai chữ, kinh khủng. Mặc dù La Trinh chỉ tung ra một chiêu phách kiếm đơn giản, nhưng đây là chiêu thức đã được tinh giản vô số lần trong đầu hắn. Biến cái đơn giản thành phức tạp thì dễ, nhưng biến cái phức tạp hóa đơn giản thì khó vô cùng kiếm pháp căn bản trải qua mấy vạn năm giản lược vô số thế hệ cố gắng mới tối giản được mức này nhưng kiếm pháp của la trinh đã được tối giản thêm vô số lần nữa trong đầu hắn đại đạo trí giản ngộ tại thiên thành hai, hai đây là một triết lý trong đạo giáo của trung quốc trong đó đại đạo trí giản đạt sự tối giản lên trên hết đạo lý có giá trị nhất thật ra lại giản dị nhất đạo lý quan trọng nhất thật ra lại rất đơn giản bình thường đại đạo trí giản ngộ tại thiên thành là đạt được đến trí giản thì sẽ tự nhiên mà lĩnh ngộ đại đạo sẽ tự nhiên mà thành có thể nói bộ kiếm pháp căn bản của La Trinh đã không còn là kiếm pháp căn bản bình thường mà là một bộ kiếm pháp hoàn toàn mới thuộc về riêng hắn. Mặc Vũ Hinh đứng gần La Trinh nhất, giờ phút này cũng cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Mặc dù Mặc Vũ Hinh phát hiện ra chiêu thức của La Trinh chính là phách kiếm đơn giản, nhưng uy thế của phách kiếm này lại không đơn giản chút nào. Trong chiêu kiếm tựa hồ ẩn chứa sự huyền ảo khó diễn tả thành lời. Có chiêu kiếm đặc biệt như thế, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Nhưng chỉ dựa vào một chiêu kiếm thì ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Âu ảnh Thanh Loan sau lưng mặc vũ hình chợt bùng lên một luồng sáng xanh. Ngay sau đó, chân nguyên trong tay nàng từ từ ngưng tụ. Thanh Loan thần chảo, ngón tay nàng cong lên, từng luồng chân nguyên lấp lánh ánh sáng tạo ra những chiếc móng tay sắc nhọn màu xanh lá, hóa thành năm chảo ấn. Mỗi chảo ấn đều ẩn chứa sức mạnh Thanh Loan hung hãn. Lập tức vươn về phía La Trinh. Thanh Loan chính là thần thú, cho dù trong cơ thể mặc vũ hình chỉ là thừa kế một chút dòng máu của thần thú, nhưng vẫn ẩn chứa uy lực khiến người ta sợ hãi. Đông đảo các đệ tử có thực lực trong Thanh Vân Tông thấy một chiêu phách kiếm cực kỳ bất phàm của La Trình đã cho rằng hắn có thể giành chiến thắng, nhưng sau khi bọn họ cảm nhận được sức mạnh thanh loan tỏa ra từ người Mạc Vũ Hinh, thì lại cảm thấy cơ hội của Mạc Vũ Hinh còn lớn hơn nhiều. Cho nên kết quả trận đấu khó mà đoán trước được, bởi vì thực lực mà hai người thể hiện đã vượt xa tầm với của các đệ tử tham gia đại hội toàn phong, không thể dùng kinh nghiệm để phán đoán thắng bại, nên bọn họ chỉ đành nhìn xem cuối cùng ai có thể chiến thắng đối phương. Xoẹt. La Trình vung kiếm, chém thẳng về phía năm trảo ấn, lưu quang kiếm và trảo ấn màu xanh lá lần lượt biến đổi trong nháy mắt, trời phát ra tiếng vang chói tai, đó là âm thanh phát ra khi móng vuốt sắc nhọn không ngừng ma sát trên bề mặt bóng loáng. A a a, âm thanh này thật khó chịu. Đầu óc ta choáng váng quá, ta sắp nôn mất rồi. Không ít đệ tử tu vi kém nghe thấy âm thanh này liền xuất hiện phản ứng vô cùng khó chịu. Cho dù là những đệ tử ở cảnh giới tiên thiên đại viên mãn sắc mặt cũng hơi trắng bạch đi, nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng. Còn đám đệ tử chiếu thần cảnh thì bất động ngồi đó như may đam chiêu. Kiếm phong ba thước, phách kiếm đơn giản, cuốn theo kiếm y bén nhọn không ngừng làm tiêu tan chảo ấn cực kỳ hung mãnh kia. Mà chảo ấn thanh loan cũng cực kỳ bền bỉ, dẻo dai, nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện xung quanh nó còn có vô số lưỡi dao gió cực nhỏ, không ngừng mày mòn lưu quang kiếm. mài mắn ở chỗ lưu quang kiếm của La Trinh là tiên khí nên mới có thể chống đỡ được sự ma sát của dao gió. Nếu đổi lại là một thanh huyền khí thậm chí linh khí thì sợ rằng giờ phút này đã bị trào ấn cắt thành hai nửa. sau một nhịp thở, phách kiếm của La Trinh vẫn chiếm thế thượng phong, cứng rắn chém với trào ấn. vỡ, vỡ rồi. kiếm của La Trinh vẫn mạnh hơn. La Trinh dựa vào binh khí sắc bén, trong tay hắn có một thanh tiên khí, còn Mặc Vũ Hinh chẳng qua chỉ dùng móng vốt mà thôi. ngươi dám khẳng định La Trinh chẳng qua chỉ dựa vào binh khí sắc bén ư? đừng quên La Trinh chỉ là cao thủ tiên thiên, còn Mặc Vũ Hinh chính là cường giả chiếu thần cảnh. tại sao ngươi không nói cái này? Nhờ sự nhắc nhở của người đệ tử này, không ít đệ tử đều hít một hơi khí lạnh. Trạng thái choang váng vừa rồi khiến bọn họ quên mất một vấn đề to đùng. Mặc phụ hình dựa vào cái gì, nàng có huyết mạch cường hãn, thân thể thanh loan, còn bước vào cảnh giới chiếu thần, còn La Trinh mới là tiên thiên nhị trọng mà thôi. Tiên thiên nhị trọng, so với các đệ tử tham gia đại hội toàn phong, cảnh giới này quá thấp. Ngay cả trong nội môn thanh vân tông thì La Trinh cũng thuộc nhóm những đệ tử đứng cuối, nhưng La Trinh vẫn đứng trên đấu trường đại hội toàn phong tham gia liên tiếp các trận tỉ thí mà bọn họ không cách nào làm được sự chênh lệch này đã không thể dùng từ một trời một vực để hình dung được nữa thật sự quá kinh khủng lúc này la trinh tất nhiên sẽ không để ý tới đánh giá bàn luận của người khác sau khi dùng phách kiếm chém nát trào ấn của mạc vũ hình, hắn tiếp tục tử thế xông lên phung kiếm tung ra một chiêu khiêu kiếm vẫn là kiếm pháp căn bản đơn thuần thoạt nhìn rất dễ dàng phá giải nhưng tựa như được sinh ra để la trinh sử dụng cho dù những cường giả như thạch kinh thiên hay từ trường lão lúc này cũng không thể tìm được bất kỳ sơ hở nào trên người la trinh dĩ nhiên bọn họ không tìm ra sơ hở không có nghĩa sẽ thua dưới tay la trinh bởi vì thực lực của la trinh chênh lệch quá lớn với họ họ chỉ cần dung thực lực tuyệt đối là có thể dễ dàng áp chế hắn chỉ có điều bọn họ không cách nào thắng được la trinh về mặt chiêu thức mà thôi kể từ khi kích hoạt thân thể thanh loan sắc mặt mà phụ huynh vẫn luôn lãnh đạm hững hờ tỏa ra uy áp vô tận như một nữ thần cao quý uy phong giờ khắc này đối mặt với sự truy kích của la trinh Cương mặt lạnh như băng của nàng rốt cuộc cũng có thay đổi. Mạc Vũ Hinh trời sinh tính ham chơi không thích tu luyện, đó là bởi vì nàng có thân thể thanh loan, thiên phú mạnh mẽ vượt xa người bình thường, cho nên dù tu luyện không ra sao thì nàng vẫn có thể chiến thắng đa số đối thủ cùng cấp bậc. Ngay cả phải đối đầu với bùi thiên diệu thực lực kinh người, Mạc Vũ Hinh vẫn có tự tin đánh một trận. Vốn sau khi kích hoạt thân thể thanh loan, Mạc Vũ Hinh cho rằng có thể giải quyết la Trinh chỉ trong nháy mắt. Nhưng bây giờ sát triều thanh loan thần chảo mạnh nhất nàng vừa tung ra đã bị La Trinh dùng một kiếm phá vỡ, mà La Trinh còn thừa cơ phản kích. Trong lòng Mạc Vũ Hình vẫn cho rằng La Trinh chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ, nhưng món đồ chơi này lại không nghe lời, không hề coi nàng ra gì. Với tính cách kiêu ngạo dị thương của Mạc Vũ Hình mà nói, đây là sự thật khó mà chấp nhận, cũng là nguyên nhân khiến Mạc Vũ Hình nổi giận. Có lẽ những người khác sẽ cảm thấy không thể hiểu được sự tức giận vô cớ này, bản thân La Trinh cũng cảm thấy vậy, nhưng đây chính là tính cách của mạc vũ huynh. Từ trước tới giờ nàng luôn như vậy, cho nên mạc vũ hình muốn dạy dỗ hắn, muốn đâm thùng một lỗ trên người La Trinh. Nàng quả thật đã thành công, sau khi kích hoạt thân thể Thanh Loan, nàng đã cắm hai cây nga mi thích vào vai La Trinh chỉ trong nháy mắt. Nhưng sau khi La Trinh rút kiếm, tình huống biến chuyển đột ngột, sao nàng lại có cảm giác mình không phải đối thủ của người này? Một cao thủ tiên thiên nhị trọng mà thôi, có lẽ đặc biệt hơn đôi chút, nhưng có thể so sánh với mình sao, bản thân mình có thân thể Thanh Loan, là đệ tử thân truyền, là con cưng của trời. La Trinh này dựa vào cái gì? Hắn chẳng qua chỉ là một tên đệ tử mờ nhạt trong mấy chục vạn đệ tử của Thanh Vân Tông, là một hạt cát trong mấy chục vạn hạt cát thôi, không biết học được cái kiếm pháp căn bản rách nát ở đâu, tại sao có thể thắng mình? Ta tuyệt đối sẽ không bại dưới tay ngươi." Mạc Vũ Hinh cắn răng, hai mắt đỏ bừng, chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết thanh loan. Bùi Thiên Diệu đứng cạnh võ đài chứng kiến cảnh tượng Mạc Vũ Hinh bị kiếm pháp căn bản của La Trinh dồn ép phải liên tiếp lui về phía sau, vừa thấy trên mặt Mạc Vũ Hinh toát ra vẻ tàn nhẫn, hắn tức thì biến sắc, Mạc sư Muội, không nên làm chuyện điên dầu. La Trình Huynh, nàng muốn thiêu đốt tinh huyết, việc này sẽ khiến nàng bị tổn hại rất lớn, thậm chí ảnh hưởng tới tuổi thọ, ngăn nàng lại. Chương 272, tia lửa. Lưu Quang kiếm lấp lánh ánh bạc khúc xạ dưới ánh mặt trời, tỏa ra vầng hào quang rực rỡ, những đốm sáng lấp lánh lưu chuyển trên thân kiếm trong từng cử động. Khi vầng sáng lan tỏa từ chuôi kiếm tới mũi kiếm, La Trình đã dùng một chiêu khiêu kiếm kề lên cổ Mạc Vũ huynh cách cái cổ trắng muốt của nàng vẹn vẻ vẹ một tấc. Với khoảng cách này, chỉ cần lưu quang kiếm nhẹ nhàng cứ qua liền có thể khiến mạc vũ huynh đầu rơi máu chảy. Ta không biết thiêu đốt tinh huyết là cái gì, về phần ngươi có tổn hại tuổi thọ hay không cũng chẳng liên quan gì với ta. Có điều sau khi thiêu đốt tinh huyết, thực lực của ngươi có lẽ sẽ tăng lên rất nhiều, tất nhiên ta sẽ không để ngươi được toại nguyện, còn cử động nữa thì phải chết. Là trình mặt không đổi sắc, giọng nói hết sức lạnh đạm, rừng dừng, dương, không một chút thương hoa tiếc ngọc. Lưu quang kiếm trong tay càng tiến gần cổ mạc vũ Huynh dưới sự khống chế cực kỳ chuẩn xác của la trinh mũi kiếm đã đâm rách làn da nõn na nà của nàng khiến mau tươi dỉ ra từ miệng vết thương mặc dù la trinh không rõ thiêu đốt tinh huyết rốt cuộc là thủ đoạn gì nhưng nếu cái giá phải trả là hao tổn tồi thọ thì có thể khẳng định thực lực của mạc phụ huynh sẽ nâng cao rất nhiều la trinh đang chiếm ưu thế tất nhiên sẽ không cho mạc phụ huynh cơ hội này mạc phụ huynh cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo ở cổ lúc này nàng hệt như một bức tượng gỗ tầm thường cứng ngắc tính mạng nàng chưa từng gần với tử thần như vậy. Bùi Thiên Diệu đứng bên võ đài thầy thế nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lời nói của La Trình không chút nề nang nhưng ít nhất vẫn có thể khiến Mặc Phụ Hinh khiếp sợ, không dám thiêu đốt tinh huyết. Về phần La Trình có vu hinh khiep so khong dam Mặc la trinh co giet mac vu Hinh hay không, Bùi Thiên Diệu cũng không lo lắng nhiều như vậy. Tuy Bùi Thiên Diệu chưa bao giờ tu luyện kiếm đạo nhưng hắn biết rõ kiếm đạo yêu cầu phẩm chất của người tu luyện rất cao. Mặc dù không đến mức giống như công pháp Phật môn Bùi Thiên Diệu tu luyện phải tuân theo ngũ giới và thập giới nhưng yêu cầu tối thiểu của kiếm đạo là sự chính trực, có thể tu luyện kiếm đạo đến trình độ này là trình tuyệt đối không phải hạng người lòng dạ độc ác, lời hắn nói chẳng qua hơn nửa cũng là để hù dọa Mạc Vũ huynh. Bùi Thiên Diệu có thể rõ những điều này là bởi vì hắn lớn tuổi, đọc rộng hiểu nhiều, kinh nghiệm nhìn người, nhìn chuyện phong phú hơn hẳn Mạc Vũ huynh. Nhưng Mạc Vũ huynh tuổi còn nhỏ, lại là một cô bé, sao có thể nghĩ nhiều như vậy? La Trình Mạt không đổi sắc nói ra những lời tàn nhẫn vô tình, nhất thời khiến Mạc Vũ huynh kinh sợ, hắn thật sự dám giết mình ngày thường mà phụ huynh thể hiện tính cách cực kỳ tàn nhẫn khác người nhưng trên thực tế nàng chính là một cô gái chưa trưởng thành có thiên phú dị bẩm mà thôi những lúc phải nhận nhiệm vụ của thanh vân tông đi ra ngoài mạo hiểm đều có mấy vị sư ca bảo vệ nàng nhưng bây giờ nàng phải đối mặt với một người đáng giận như vậy kẻ này còn muốn chặt đầu mình xuống hàng mi thật dài của nàng thoáng run rẩy hóc mắt đỏ hoe từng giọt lệ tuôn trào tựa như chuỗi ngọc đứt đoạn rơi lộp bộp trên mặt đất rất nhanh Sàn đấu trước mặt nàng đã bắt đầu ướt nước, cầm kiếm dồn ép một cô bé đến phát khóc, trong lòng La Trình cũng hơi mất tự nhiên, nếu như có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối không muốn giao đấu với Mạc Vũ Hinh, thật sự khiến hắn đau đầu không ngớt, nhưng La Trình biết lúc này không thể mềm lòng, nếu để nàng thiêu đốt tình huyết gì đó, thắng bại thật đúng là khó nói. Khóc cũng vô dụng thôi, nhận thua là lựa chọn duy nhất của ngươi, La Trình lạnh lùng nói. Mạc Vũ Hinh đột ngột nghiêng đầu khiến La Trình sợ hết hồn, vội vàng dịch lưu quang kiếm ra liền nghe Mạc Vũ Hinh vừa khóc nức nở vừa nói, "Ta nhận thua." Trọng tài đứng bên cạnh trực chờ đã lâu lúc này mới gật đầu tuyên bố, "Tiểu Vũ Phong La Trinh thắng, đệ tử thân truyền Mạc Vũ Hinh bại." La Trinh thu lưu quang kiếm về, Mạc Vũ Hinh cúi cằm, dảo bước đi xuống khỏi võ đài. Bùi Thiên Diệu đứng bên ngoài xoa đầu nàng, trên mặt toát ra vẻ thương yêu, nhưng Mạc Vũ Hinh vung tay hất văng Bùi Thiên Diệu ra hệt như một đứa trẻ quật cường, thở phì phò ngồi xuống một góc nhỏ trên khán đài. Bùi Thiên Diệu ngày thương giống như ca, ca của Mạc Vũ Hinh hiểu rất rõ tính tình nàng. Như vậy cũng tốt, để nàng gặp chút cản trở, tương lai tâm thái sẽ tốt hơn một chút. Mấu chốt là biểu hiện của La Trinh trên võ đài không tệ, ít nhất tránh được việc Mạc Vũ Hinh thiêu đốt tinh huyết dẫn đến giảm bớt tuổi thọ rất nhiều. Bình thường, thiêu đốt tinh huyết chỉ sử dụng trong thời khắc sinh tử, bởi vì một cuộc tỉ thí mà chấp nhận giảm bớt tuổi thọ, loại chuyện này chắc chỉ có Mạc Vũ Hinh mới có thể làm được. Vậy nên Bùi Thiên rượu rơi mắt về phía võ đài, gật đầu với La Trinh, lộ ra nụ cười cảm tạ. La Trinh bình thản mìm cười đáp lại, lúc này mới rời khỏi võ đài. Hai người đều hiểu rõ, đến một thời điểm nào đó, bọn họ sẽ phải đánh một trận. Nhìn La Trinh đi xuống võ đài, trong lòng văn đạo sư cực kỳ bùi ngùi. Từ lúc dẫn dắt nhóm đệ tử Tiểu Vũ Phong tham gia đại hội toàn phong, hắn đã hy vọng một trong số chúng có thể tiến vào top 100. Nhưng tả vân trào sân không thành công nhất thời khiến tâm trạng văn đạo sư và mấy vị đạo sư khác của Tiểu Vũ Phong như chìm xuống đáy vực. Chỉ là văn đạo sư không ngờ từ đầu tới cuối la trình lại đánh đâu tháng đó không gì cản nổi gặp mạnh thì càng mạnh giữ vững thành tích bất bại mà tới tận vòng này trừ một tiếng than sợ hãi ra văn đạo sư thật sự không biết nên nói gì chỉ tiếc tô linh vận không có mặt ở đây nếu nàng nhìn thấy vị đại tử mà chính mình coi trọng giành được thành tích ưu tú như thế không biết nàng sẽ có vẻ mặt gì văn đạo sư tự hỏi hiện tại cả đế đô phần thiên đều đồn rằng phần thiên cung xảy ra nội loạn mấy vị hoàng tử đều bận rộn tranh đoạt quyền vị tô linh vận cũng bị cuốn vào đó thật là đáng tiếc Văn Đạo Sư và Tô Linh Vận dù sao cũng là Đạo Sư Cùng Phong, vô cùng thân quen, cho nên hắn cũng âm thầm để ý tình hình của phần thiên cung, thu thập tin tức về Tô Linh Vận. Chẳng qua địa vị của Văn Đạo Sư quá thấp, không bằng thiên khung chân nhân có tin tức nhanh nhẹ, nên không biết Tô Linh Vận đã bị giam lỏng. Nhưng khi tin tức về Tô Linh Vận hoàn toàn biến mất, Văn Đạo Sư cũng đoán được tình hình của nàng không quá khả quan. Đáng tiếc hắn không giúp đỡ được gì. Đúng lúc này, ánh mắt Văn Đạo Sư ngời sáng, La Trinh có lẽ la trinh có thể trợ giúp tô linh vận la trinh đánh bại mạc vũ hình chỉ cần những trận sau không phát huy thất thường tiến vào top 3 là chuyện vắn đã đóng thuyền hắn có tư cách bước lên thanh vân lộ nếu thật sự vượt qua khảo nghiệm của thanh vân lộ một khi bước vào vân điện la trinh sẽ có tư cách trợ giúp tô linh vận bước vào vân điện trong khoảng thời gian ngắn thực lực của la trinh có lẽ không thể đạt được tài nghệ như từ trưởng lão hay tông chủ thật kinh thiên trong thanh vân tông nhưng địa vị tuyệt đối không thể đánh đồng dù sao vào vân điện rồi la trinh sẽ có tiền đồ rộng mở lời của hắn cho dù là thạch kinh thiên cũng phải nghe bảy phần kể từ khi hoàng đế phần thiên cung tô khiêm mất tích người duy nhất có thể thao túng vương triều phần thiên chỉ có thạch kinh thiên thanh vân tông có sức ảnh hưởng không thể phủ nhận trong lịch sử vương triều phần thiên thậm chí có phải vị hoàng đế do chính thanh vân tông tự tay đẩy lên ngôi vị vậy nên trước kia thanh vân tông đủ sức nhúng tay vào sự vụ của phần thiên cung nhưng tô khiêm với thiên phú khi người đặt chân vào vân điện thực lực của hắn còn mạnh mẽ hơn thạch kinh thiên cho nên kể từ khi tô khiêm lên ngôi hoàng đế Vương Triều Phần Thiên gần như thoát khỏi lòng bàn tay của Thanh Vân Tông, dù sao địa vị của Tô Khiêm cũng không thua kém gì Thạch Kinh Thiên. Nhưng Tô Khiêm và Thạch Kinh Thiên đều làm việc cho Vân Điện, thế nên hai con quái vật lớn là Phần Thiên Cung và Thanh Vân Tông không nảy sinh bất cứ xung đột gì. Bây giờ hoàng đế Tô Khiêm mất tích, không rõ sống chết, Thạch Kinh Thiên một lần nữa nắm trong tay thể cục hỗn loạn này. Kỳ lạ là, Thạch Kinh Thiên dường như không có ý định thâu tóm vương quyền mà tùy ý để mấy vị hoàng tử trong cung đấu đá lẫn nhau. Theo như tin tức mà Văn Đạo Sư tìm hiểu được, Hắn chỉ có thể phân tích được như vậy, những tin tức khác hắn không cách nào chạm tới. Thấy La Trinh khoanh chân ngồi xuống, Văn đạo sư quyết định sau lần đại hội toàn phong này, hắn sẽ tận tình trao đổi với La Trinh một chút, nếu La Trinh thật sự ghi nhớ ân tình của Tô Linh vận, nhất định sẽ không chịu ngồi yên. Phong đấu luân phiên tiến hành đến lúc này thì đa số vị trí đã được xác định, chỉ có thứ hạng trong top 5 còn dấy lên nhiều tranh cãi. Đầu tiên, hai con ngựa ô là La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đến bây giờ vẫn giữ vững thành tích bất bại. La Trinh còn đánh bại Mạc Vũ Hinh Người có thân thể thanh loan, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn có thể nằm trong top 3, còn là vị trí thứ nhất, thứ hai hay thứ ba thì không thể nào tiên đoán. Còn Hoa Thiên Mệnh vẫn chưa từng rút kiếm, thực lực không thể nhìn thấu, sâu không lường được. Nhưng sau khi bước vào vào vòng đấu lân phiên, Hoa Thiên Mệnh không bọc lộ thực lực quá cao cường, thắng rất dễ dàng, cho nên mọi người cho rằng Hoa Thiên Mệnh có tư cách tiến vào top 5. Tiếp đến hai người bùi thiên diệu và vương doãn, hai người này thực lực có thể nói là đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử thân truyền. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ theo thứ tự sẽ đạt danh hiệu thứ nhất và thứ hai. Về phần mạc phụ hình, dường như nàng đã chịu đà kích rất lớn, tình trạng tinh thần không tốt lắm, mọi người không rõ nàng có tiếp tục chiến đấu nữa không, nhưng nếu xuất chiến, nàng có lẽ sẽ tiến vào top năm. Nhưng mọi người suy đi tính lại, thật ra còn có một nhân vật mấu chốt có thể khuấy đảo bàng xếp hạng đại hội toàn phong. Chỉ cần hắn tham dự, những người này sợ rằng phải lùi một hạng, đó là Lý Giật Phong, đệ tử thân truyền đứng đầu thanh vân bàng. Danh tiếng lẫy lừng vang dội Lý Giật Phong mạnh đến độ không ai có thể phủ nhẫn. Có điều Lý Giật Phong còn đang bế quan, không biết có thể tham gia lượt cuối cùng của vòng đấu luân phiên hay không, cho nên hắn trở thành một nhân tố ngoại lệ, tạm thời không tính. Như vậy, mấy người này sẽ quyết định vị trí trên thanh vân bảng, quyết định thư hạng trong đại hội toàn phong. Điều mọi người quan tâm nhất chính là cuộc chạm trán giữa bọn họ. Dĩ nhiên, không phải đệ tử các phong không quan tâm tới trận tỷ thí của những người khác. Dù sau trận đấu giữa 100 đệ tử sẽ quyết định thứ tự xếp hạng của 33 phòng, đối với đệ tử các phòng mà nói là chuyện cực kỳ quan trọng. Trong sự chờ mong của mọi người, trọng tài rốt cuộc tuyên bố cuộc tỷ thí vô cùng hấp dẫn, đệ tử thân truyền Vương Doãn, đối đầu với La Trinh. Trước kia, Vương Doãn vừa bước lên võ đài đã muốn thiêu chiến La Trinh, hơn nữa còn tuyên bố sẽ giảm tu vi của mình từ chiếu thần cảnh xuống tiên thiên cảnh. Kết quả La Trinh còn thẳng thắn hơn, trực tiếp đáp lại lời thiêu chiến của Vương Doãn. Không cần Vương Doãn áp chế Tu Vi mà quyết đấu công bằng. Hai người còn chưa đối đầu đã bắn ra tiên lửa, rốt cuộc đến giờ cũng chạm chán trong vòng đấu luân phiên. Tất cả đệ tử đều ngầm hiểu, lại có chuyện hay để xem rồi. chương 273, chạm chán với ngươi. Trong lần đại hội trước, Vương Doãn bất ngờ xuất hiện, dùng thất phận đệ tử thân truyền, lấy Tu Vi tiên thiên nhị trọng mà lọt vào top 100 khiến toàn thể đệ tử Thanh Vân tông chấn động. Bởi vì lúc đó Vương Doãn đã phá vỡ nhận thức của đông đảo đệ tử có thể đẩy năng lực khiêu chiến đối thủ vượt cấp đến cực hạn, cho nên kỳ tích do Vương Doãn tạo ra vẫn luôn được nhóm đệ tử bàn tán say sưa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng không người nào có thể công phá kỳ tích của Vương Doãn. Dù sao, muốn khiêu chiến đối thủ vượt cấp, thậm chí nhảy vọt khiêu chiến đối thủ cách biệt một cảnh giới lớn, chuyện này thật sự quá khó khăn. Nhưng không ai ngờ, kỳ tích của Vương Doãn chỉ có thể duy trì được 3 năm. 3 năm sau, có một thiếu niên tên La Trinh với tư thế càng ác liệt hơn. Thực lực càng khủng bố hơn dễ dàng vượt qua kỷ lục mà hắn đã từng tạo dựng. Cùng là cảnh giới tiên thiên nhị trọng, cùng tham gia đại hội toàn phong, vương doãn lọt vào top 100 đã là kỷ lục cực kỳ đáng sợ. Nhưng La Trinh còn không ngừng đột phá, top 100, top 50, top 30, top 10, top 5, kỳ tích hắn tạo ra chỉ có thể dùng bốn chữ phăng rội lưỡi lừng để hình dung. Người đứng sau chỉ có thể ngước mắt nhìn lên kỳ tích này, thậm chí chắc chắn năm sau, sẽ có người vì không tận mắt nhìn thấy mà hoài nghi kỷ lục này. Bọn họ rất khó để tin rằng có người làm được điều đó. Vương Doãn là một người rất kiều ngạo. Hắn cảm thấy tiên thiên nhị trọng mà lọt vào top 100 chẳng phải chuyện gì quá huy hoàng, Kỳ lại hội toàn phong ba năm trước đối với hắn mà nói chỉ là một lần tôi luyện mà thôi. Nhưng mặc dù không thèm để ý đến cái kỷ lục này, thì hắn vẫn vô cùng bận tâm đến việc La Trinh phá vỡ nó. Bởi vì chuyện này nên mọi người rất thích đặt họ cạnh nhau để so sánh. Cho nên Vương Doãn muốn dùng thực lực tuyệt đối để chén ép La Trinh. Đây cũng là lý do khiến hắn vừa lên đài đã chủ động khiêu kích, tiếc rằng trong vòng đấu luân phiên, hai người đều không bốc chung đối phương. Chuyện gì phải tới thì sẽ tới, cuối cùng ngươi cũng không tránh được. Vương dọn đứng đối diện, La Trinh, bình tĩnh cất lời. Sao, ta trốn tránh lúc nào? La Trinh kinh ngạc hỏi ngược lại. Vương dọn cười lạnh, có thể ngươi không tránh, nhưng chỉ sợ trong lòng không muốn giao đấu với ta, sợ. La Trinh dường như nghe được một chuyện hết sức buồn cười, đâm chiêu một chút liền nói, ta có gì phải sợ. Chẳng phải ngươi từng nói sẽ áp chế Tu Vi xuống tiên thiên cảnh khi đấu với ta sao, cho dù Tu Vi của ngươi áp xuống tiên thiên đại viên mãn, sợ rằng cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Đúng rồi, ta nhớ Vương Doãn từng nói lời này. Lúc ấy còn cảm thấy đề nghị của Vương Doãn không tệ, bây giờ lại cảm thấy có chút buồn cười. Ừ, La Trinh có thể sẽ thua trong tay một Vương Doãn đầy đủ thực lực, nhưng tuyệt đối không bại bởi một Vương Doãn tiên thiên cảnh. Vương Doãn chẳng khác nào tự bê đá đập chân mình rồi. Nhưng không phải La Trinh đã từ chối rồi sao, sao bây giờ lại nhắc tới chuyện này. Vương Doãn quả thật từng nói những lời này, nhưng sau khi quan sát thế cục, Vương Doãn phát hiện, với thức lực của mình muốn áp đảo La Trinh thì không có vấn đề gì, nhưng nếu giảm xuống tiên thiên cảnh, cho dù là cảnh giới tiên thiên đại viên bản thì sợ rằng cũng không phải đối thủ của La Trinh. La Trinh rõ ràng đã từ chối, nhưng giờ này nhắc lại chỉ có một mục đích, đó là muốn đối phó với mình. Vương Doãn dĩ nhiên sẽ không để La Trinh đạt được mục đích ta quả thật từng đưa ra đề nghị này. Nhưng ngươi cũng đã từ chối. Như vậy, không phải ta không cho ngươi cơ hội, mà là ngươi không nắm bắt cơ hội mà thôi. Ừ, tất nhiên ta không muốn nắm lấy cơ hội này, ta chỉ là muốn qua đó để nói cho ngươi biết, dù ngươi không áp chế tu vi, ta cũng hoàn toàn không sợ, cũng không trốn tránh ngươi, giờ ngươi hiểu chưa, La Trinh cười nói. Vương Doãn lập tức sầm mặt, ban về đầu võ mồm, hắn quả thật không phải đối thủ của La Trinh. Thật ra khi võ giả ra trận, đầu võ mồm cũng là một phần của chiến đấu, ví dụ như hai đoàn quân đối địch trên chiến trường bình thường tướng quân của hai bên sẽ đứng ra khiêu chiến thậm chí mắng nhất đối phương làm như vậy là để đà kích sĩ khí của kẻ địch gián tiếp làm suy giảm lực chiến đấu của đối phương võ giả cũng vậy nếu khi thế bên này yếu đi thì khi thế bên đối diện sẽ tăng lên thậm chí có võ giả còn mượn khí thế bộc phát dữ dội mà khiến lực chiến đấu tăng lên bội phần miệng lưới thật ghê gớm nhưng không sao trước thực lực tuyệt đối là trình ngươi cũng chỉ còn cái miệng dùng được mà thôi vương doãn vừa dứt lời chân nguyên bắt đầu cuồn cuộn tôn trào biến thành một tầng xương mỏng máu, cuối cùng hóa thành một chiến giáp dày. Thế giới này rất công bằng, giao ra bao nhiêu sẽ thu về bấy nhiêu. Vương Doãn tu luyện tà công, mà tu luyện tà công thường phải trả một cái giá rất đắt, cho nên rất nhiều tà công có uy lực mạnh hơn hẳn công pháp cùng cấp bậc. Tự như bộ tà công bạch cốt ngưng thần thuật này, mặc dù là công pháp thiên giai, nhưng trên thực tế uy lực còn vượt xa công pháp thiên giai bình thường. Cho dù là công pháp thiên giai mạnh nhất, sợ rằng cũng không cách nào so sánh được với cùng bạch cốt ngưng thần thuật. Tựa như bộ chiến giáp bạch cốt này, lực phòng ngự khủng bố đến mức khiến người khác giận sôi, ngay cả thân thể linh khí của La Trinh cũng còn thua kém. Sau khi vương doãn kích hoạt chiến giáp bạch cốt, La Trinh cũng gọi ra thiên ma mỹ ảnh. Thấy sáu thiên ma mỹ ảnh kia, đáy mắt vương doãn thoáng chút bất ngờ, người không dùng kiếm sao, kiếm pháp căn bản của La Trinh vừa quỷ dị vừa có uy lực kinh người khiến vương doãn ấn tượng sâu sắc. Đây cũng là một trong những lý do vì sao hắn không dám ba hoa áp chế tu vi, lúc trước. Vương Doãn vốn định không để ý tới ý nghĩ của La Trinh, cho dù La Trinh không cần hắn áp chế Tu Vi, hắn cũng sẽ chủ động hạ thấp Tu Vi khi bước lên sàn đấu. Bởi vì bản thân Vương Doãn luôn khiêu chiến đối thủ vượt cấp, từ khi nào lại đến phiên người khác vượt cấp để khiêu chiến hắn, đây là sự thật mà một Vương Doãn kiêu ngạo bất luận thế nào cũng không thể tiếp nhận. Nhưng sau khi La Trinh sử dụng bộ kiếm pháp căn bản kia, Vương Doãn hiểu nếu áp chế Tu Vi đến tiên tiên cảnh thì căn bản không thể chiến thắng La Trinh, cho nên hắn mới bỏ qua ý định này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Vương Doãn thừa nhận, thiên phú và tiềm lực của La Trình mạnh hơn hắn, bây giờ chưa cần. Thiên Ma Mị Ảnh vừa xuất hiện liền bắt đầu bay lượn quanh La Trình. Không cần nhiều lời, chỉ sợ ngươi không có cơ hội dùng đến, Vương Doãn tức thì tấn công về phía La Trình. Chiến giáp Bạch cốt của Vương Doãn có lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, ngay cả chiến giáp cấp bậc tiên khí sợ rằng cũng không sánh bằng nó. Bởi vì chiến giáp Bạch cốt vốn biến hóa từ chân nguyên, đối với Vương Doãn mà nói gần như không có sức nặng, hơn nữa chiến giáp và hắn tâm ý tương thông, điều khiển càng thuận tay phảng phất như chính mặt ngoài thân thể hắn vương doãn tấn công ác liệt là trình lại không chút hoang mang điều khiển sáu thiên ma mỹ ảnh đồng thời lao về phía vương doãn rầm rầm rầm rầm rầm rầm được chiến giáp bạch cốt bao bọc vương doãn giống như một chiếc xe chiến đấu hình người va chạm mãnh liệt vào sáu thiên ma mỹ ảnh mặc dù chiến giáp bạch cốt của vương doãn có sức chống đỡ cao nhưng sức mạnh của thiên ma mỹ ảnh cũng không yếu sau lần va chạm đầu tiên thiên ma my anh đong thoi lao ve phia vuong doan dam dam ram ram ram ram đuoc chien giap bach cứng rắn sau thien ma mi anh mac du chien giap bach đứng nhung suc manh cua thien ma mi anh cung khong doãn lại Vương Doãn đột nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức một tầng xương màu máu nổ tung, trên thân bộ chiến giáp bạch cốt hoàn mỹ lập tức xảy ra biến hóa, phía trên xuất hiện hai cái sừng. Không ngờ ngươi lại gọi ra được thứ đồ chơi này, hơn nữa chúng vô cùng cứng rắn. Lần này ta xem ngươi làm sao ngăn chặn. Vương Doãn một lần nữa lao tới. Vương Doãn này đúng là cực kỳ tự tin về thực lực của mình, không thèm dùng kỹ xảo mà trực tiếp muốn nghiền nát là trinh bằng chiến giáp bạch cốt. Sự thật chứng minh Vương Doãn quả thật có tư cách để tự tin. Sau khi được cường hóa chiến giáp bạch cốt vừa va chạm với thiên ma mỹ ảnh liền khiến chúng xuất hiện vết nứt trong nháy mắt sau đó trở nên vỡ vụn hóa thành từng lùng chân nguyên thiên ma hừ chút tài mọn cũng muốn ngăn ta lại ha ha vương doãn vừa nhếch môi vừa lao về phía la trinh nhưng hắn phi thân chưa được hai bước thì sáu thiên ma mỹ ảnh vốn đã vỡ nát một lần nữa ngưng tụ rồi lập tức lại vọt tới chỗ hắn chẳng lẽ ngươi không quan sát trận đấu trước cho tử tế sau trên toi cho han chang le nguoi khong quan sat tran đau truoc cho tu te sao, tren mat la trinh thấp thoáng ý cười thiên ma mỹ ảnh của ta sao có thể dễ dàng bị đập vỡ như vậy Khác với công pháp bình thường, thiên ma mị ảnh mặc dù do chân nguyên biến thành giống như là trinh mượn sức mạnh của đất trời, nhưng sau khi bị đụng nát chúng cũng không tan biến vào hư không mà tiếp tục ngưng tụ thành hình, một lần nữa nganh chiến với kẻ địch. Như vậy, không ngừng vỡ vụn, không ngừng hồi phục, trận tỉ thí vừa bắt đầu, thiên ma mị ảnh tran ty thi vua bat đau thien ma mi anh đa cho Vương Doãn một phiền toái không nhỏ. Thời gian một nén nhang qua đi, Vương Doãn gần như lao lực cùng sáu thiên ma mị ảnh. Phương pháp tấn công của Vương Doãn có phần đơn điệu hắn thật sự cho rằng chỉ cần va chạm đơn thuần liền có thể đánh bại la trinh vương doãn chắc chắn không chỉ có thủ đoạn này chẳng qua hắn thích phương thức chiến đấu đơn giản mà thô bạo này thôi nhưng la trinh không phải đèn cạn dầu hắn khá kiên nhẫn đấy đúng là kiên nhẫn thật vương doãn liều mạng va chạm với thiên ma mỹ ảnh mà la trinh cứ như không có chuyện gì xảy ra còn nhàn hạ nghỉ ngơi nữa chứ nói la trinh nghỉ ngơi trên sàn đấu thì có phần hơi quá nhưng việc thao túng thiên ma mỹ ảnh để ngăn cản vương doãn đối với la trinh đúng là tương đối nhàn nếu vương doãn cố chấp muốn dùng chiến giáp bạch cốt kiên cố không gì sánh nổi kia để chiến thắng trận tỷ thí này thì la trinh hắn cũng không ngại rằng co dù sao tỷ thí cũng không hạn chế thời gian nếu có bản lĩnh thì người này cứ va chạm một năm đi loại va chạm khô khăn nhàm chán này duy trì trong thời gian hai nén nhang vương doãn rốt cuộc ý thức được hành vi của mình có phần ngu ngốc mặc dù được chiến giáp bạch cốt bao bọc kín mít nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt những đệ tử xung quanh nhìn hắn như đang nhìn một thằng ngu phân cao thấp với thiên ma mỹ ảnh của la trinh đúng là vô nghĩa nghĩ thông suốt rồi vương doãn chợt tăng gấp đôi tốc độ vượt qua thiên ma mỹ ảnh trực tiếp tấn công la trinh không chơi nữa sao nhìn vương doãn đang không ngừng đến gần la trinh ung dung cười thật tươi thân hình hán chật tăng tốc nhưng không hề chạy trốn mà lựa chọn phương pháp dùng bảo vai nhanh đón thế tấn công của vương doãn trời ơi mắt ta có vấn đề rồi phải không la trinh định cứng đối cứng với vương doãn vương doãn mặc chiến giáp bạch cốt chẳng khác gì co đầu rụt cổ trong pháp bảo phòng ngự siêu cấp trừ phi là tiên khí ý. Còn không thì căn bản không thể phá vỡ chiến giáp này. La Trinh không dùng kiếm mà định dùng thân thể va chạm với Vương Doãn. Nực cười, Vương Doãn hiển nhiên là một chiếc xe chiến hình người, chiến giáp bạch cốt kia có thể đè bẹp đối thủ, La Trinh quả thật có thần lực trời sinh, nhưng sao có thể nắm chắc phần thắng khi va chạm với Vương Doãn? Ngay cả bản thân Vương Doãn cũng lộ kẻ mặt kỳ quái, nhưng ngay sau đó lại chuyển thành sắc thái vui mừng. Vừa hay, hắn còn sợ La Trinh chơi trò đánh du kích, nếu La Trinh chọn cách né tránh, Thoát ẩn thoát hiện thì muốn đụng trung hắn quả thật có chút khó khăn. Nhưng thằng nhóc này không những không chạy trốn, ngược lại còn muốn va chạm với mình, chắc không phải sốt đến mức đầu óc học luôn rồi chứ. Cũng tốt, một lần phế luôn ngươi, đỡ cho người ta so sánh lung tung. Trong khoảnh khắc hai người chuẩn bị va chạm, tất cả vầy rồng trong đầu La Trinh lập tức bừng sáng. mươi 274, Cốt Mâu Giao Lòng. Trong chớp mắt, hơn 100 miếng vầy rồng liền sáng lên, sức mạnh mãnh liệt như nước lũ ở khe sâu tuôn trào mãnh liệt rót vào thân thể la trinh Bờ vai hắn căng phồng, từng sợi gân xanh nở căng như một con rồng có sừng. Khi hai người va chạm, Vương Doãn quát to, cho người tan xương nát thịt, là trình né qua cái sừng trên người chiến giáp bạch cốt, trực tiếp đụng vào bà vai Vương Doãn. Ầm ầm. Hai luồng sức mạnh khổng lồ tập trung một chỗ, phát ra một tiếng vang chầm đục. Mọi người tận mắt chứng kiến cảnh tượng Vương Doãn mặc chiến giáp bạch cốt bị hất văng ngược lại, phút qua võ đài nặng nề đập vào kết giới. Trong các trận tỉ thí trước, có không ít đệ tử bị đập trúng một quyền sau đó pha vào kết giới, bởi vì kết giới này vốn được thiết kế hết sức mềm mại, dẻo dai, vậy nên cũng có tác dụng bảo vệ đệ tử tham gia tỷ thí. nhưng cường độ pha đập mà kết giới có thể chịu được là có hạn. khi pha chạm, là trinh đã dẫn toàn bộ sức mạnh trong vẩy rồng dội vào người vương doãn. nếu nói vương doãn mặc chiến giáp bạch cốt là một chiếc xe chiến thì trong khoảnh khắc đó là trinh chính, chính là một con thú hoa hung mãnh, sức mạnh cường thế mà thuần túy dội xuống khiến vương doãn bay thẳng ra ngoài. luồng sức mạnh này vượt xa khỏi giới hạn mà kết giới có thể gánh chịu thế nên cái giới đó dao động kịch liệt sau đó tựa như một tấm gương xuất hiện những vết dạng li ti rồi ầm ầm vỡ vụn thân hình vương doãn không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào thuận đã rơi xuống đám người trên khán đài may mắn đó là khu vực tập trung của nhóm đệ tử thiên nhất phong đám người hoa thiên mệnh ngô tà thậm chí cả tạ vân đang chữa thương vừa thấy cảnh tượng đó liền vội vàng ra tay lúc này mới đỡ được vương doãn lại đệ tử các phong khác thấy vậy trong lòng đều run rầy. đây là do trên thiên nhất phong có vô số cường giả Nếu rơi xuống địa điểm tập kết của đệ tử Tiểu Vũ Phong, Thóc Thiếu Phong, bọn họ không những không ngăn được phương doãn, mà sợ rằng còn có thể khiến mấy đệ tử bị thương. Mặc dù La Trinh vừa bắt đầu đã bọc lộ thần lực trời sinh, nhưng hắn hoàn toàn không sử dụng toàn bộ thực lực của mình. Cho nên vào giờ khắc này, đầu óc mọi người đều trở nên rối loạn. Thần lực trời sinh ý chỉ những người có sức lực lớn. Đối với võ giả mà nói, thần lực trời sinh có thể được coi là ưu thế hạng nhất nhưng cũng không quá mức đề cao sức mạnh lớn hay không tất nhiên vẫn là nhân tố căn bản trong năng lực chiến đấu của võ giả có thần lực trời sinh quả thật là ưu thế nhưng sức mạnh mà thân thể mang lại cũng có hạn theo quá trình trưởng thành của chân nguyên loài người lợi dụng chân nguyên gặt hái được nguồn sức mạnh lớn hơn thân thể mấy chục mấy trăm lần thậm chí hơn cả ngàn lần tựa như thần lực trời sinh dù mạnh đến đâu cũng không thể giống như thạch kinh thiên nện ra một quyền cách không chung đánh tan thiên không chân nhân đã chạy thật xa kia cho nên võ giả nơi đông vực đều coi trọng tu luyện hệ thống chân nguyên đối với việc luyện thể đơn thuần đều không quá chú tâm dù sao khả năng phát triển của luyện thể cũng quá kém nhưng la trinh rốt cuộc đã làm thế nào dựa vào thân thể của mình mà có thể hất văng một người mặc chiến giáp bài cốt hay mọi người đều đầu vắng mắt hoa nảy sinh ảo giác một người nhìn thấy thì có thể là ảo giác nhiều người như vậy đều thấy thì không thể nào là ảo giác được nhưng nghĩ tới việc la trinh bộc lộ sức mạnh kinh khủng như vậy trong lòng mọi người không nhịn được một phen kinh hãi lần đại hội toàn phong này La Trinh đã mang tới cho Thanh Vân Tông quá nhiều kinh hãi. Sắc mặt của Vương Doãn khi đứng ngoài võ đài vô cùng phong phú, một khắc trước khi va chạm với La Trinh là vẻ hưng phấn, hắn muốn mở to mắt nhìn xem kẻ không biết tự lượng sức mình này bị đè bẹp thế nào. Nhưng trong khoảnh khắc va chạm diễn ra, vẻ hưng phấn kia từ từ chuyển thành nghi ngờ, khi bị hất văng ra ngoài thì biến thành khiếp sợ, cuối cùng đến bây giờ là vẻ bất đắc dĩ. La Trinh này thật là một người tan nhẫn, Vương Doãn vẫn cảm thấy mình đã là một người tan nhẫn rồi, nhưng không ngờ La Trinh còn ác hơn. Hắn dựa vào chiến giáp bạch cốt hung hăng tuyên bố muốn đè bẹp La Trinh. La Trinh lại hết lần này tới lần khác không hề trốn tránh, trực tiếp nganh chiến, muốn dùng sức mạnh tuyệt đối quay ngược lại đè bẹp chính mình. Vương Doãn chưa bại trận, bởi quy tắc của võ đài là phải nhận thua hoặc không thể đấu tiếp. Hắn bị La Trinh hất ra khỏi võ đài hoàn toàn là bởi kết giới không thể chống đỡ được. Nhưng cảm giác trong lòng Vương Doãn thật sự không cách nào nói rõ. Giống như một vị tuyển thủ am hiểu cờ vây giao đấu với một vị tuyển thủ am hiểu cờ tướng. Nhưng vị tuyển thủ cờ tướng kia hết lần này tới lần khác lại lợi dụng chiến thuật của cờ vây đánh thắng mình, bị đánh bại trong bĩnh vực minh chiếm trong lĩnh thế khiến người ta có cảm giác thất bại cực kỳ. Vương Doãn vừa đi tới võ đài vừa nhìn chằm chằm La Trinh, trong mắt rót cuộc xuất hiện vẻ nghiêm túc, hắn biết mình phải dốc toàn lực ứng phó trận đấu này. Lúc này, trong lòng Vương Doãn còn nảy sinh chút nghi ngờ. Chiến giáp bạch cốt của hắn có độ cứng kinh người, La Trinh dùng sức mạnh lớn như vậy đụng vào, nếu cường độ thân thể hắn chưa đạt, xương cốt tất nhiên sẽ vỡ nát. Cứ cho là thân thể hắn mạnh mẽ dẻo dai thì chỉ sợ cũng phải chịu thương tích nặng nề. Nhưng bộ dạng La Trinh đứng trên sàn đấu làm gì có vẻ bị trọng thương, chẳng qua hắn chỉ xoa xoa tay, nhếch miệng cười, còn muốn va đụng nữa sao, ta có thể theo hầu." Nghe được lời La Trinh nói, Vương Doãn đột nhiên có cảm giác muốn hộc máu, đồng thời trong lòng dâng lên nỗi kinh ngạc sâu sắc. Chiến giáp bạch cốt của hắn có thể dễ dàng ngăn cản sự công kích của linh khí thượng phẩm, trừ phi là vũ khí cấp bậc tiên khí, nếu không căn bản không cách nào xuyên thấu chiến giáp này. La Trinh va chạm với chiến giáp bạch cốt như vậy mà lại không xảy ra chuyện gì, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa thân thể La Trinh đã mạnh đến trình độ của linh khí thượng phẩm, vậy hắn còn là người sao? Vương Doãn luôn tự xưng là thiên tài, lúc nào cũng thích thiêu chiến đối thủ vượt cấp, lúc này trong lòng liền trào dâng cảm giác hoang mang tột độ. Thật ra Vương Doãn là người đầu tiên thử dò xét cường độ sức mạnh trong thân thể La Trinh, trước đây không ai thử dò xét xem cực hạn sức mạnh của thân thể La Trinh tới mức nào. Lần duy nhất hắn bị thương là do bị Mạc Vũ hình kích hoạt sức mạnh của Thanh Loan, dùng Nga Mi thích gây ra thương tích, cho nên không cách nào đoán được, có điều Vương Doãn đã đánh giá cao cường độ thân thể La Trinh, hiện tại cường độ thân thể La Trinh thật ra tương đương với linh khí trung phẩm mà thôi. Thân thể hắn bước vào giai đoạn linh khí trung phẩm này đã một thời gian, sau khi tu luyện tối đa cũng chỉ đạt tới linh khí trung phẩm đỉnh phong, so với linh khí thượng phẩm vẫn có sự chênh lệch rõ rệt. Khi La Trinh dùng bả vai va chạm với chiến giáp bạch cốt của Vương Doãn, gia thịt bền chắc trên bả vai hắn có chút tác dụng làm giảm thiểu chấn động, còn sức mạnh sinh ra khi va chạm lập tức chui vào trong cơ thể, bị thân thể kỳ diệu của hắn tự động chuyển hóa thành luồng khí nóng để hấp thu. Cho dù là linh khí trung phẩm thì cũng khiến người ta không thể hiểu nổi. Trước đây mọi người đều quên nhìn cảnh tượng Vương Doãn dùng chiến giáp bạch cốt đè bẹp đối thủ, giờ phút này tình thế xoay chuyển, ai nấy đều hiểu được. Vương Doãn chắc hẳn phải ra tay thật rồi. Người rất thú vị. Trước đây có lẽ ta đã đánh giá thấp ngươi. Muốn sử dụng sức mạnh đơn thuần để bóp nát ngươi thì cũng hơi không thực tế, Vương Doãn lạnh giọng nói. La Trinh khẽ nhớ mày, có thể nói là cực kỳ ngây thơ. Ta thừa nhận là ngây thơ, Vương Doãn không so đo với lời châm chọc của La Trinh, cười lạnh. Ngươi thật sự có tư cách thử một chút về thực lực chân chính của ta, nhắc nhở ngươi một chút, ngươi nhất định sẽ hối hận, cực kỳ hối hận. Dứt lời, trong tay Vương Doãn bắt đầu tỏa ra từng luồng sương màu máu, chúng rõ ràng có hơi khác biệt, nồng đậm hơn so với trước trong đó ẩn chứa khí thế cường đại hơn dường như còn ẩn chứa dòng máu của dã thú thời viễn cổ đến khi màn xương này khi man suong nay dan tan biến trong tay vương doãn xuất hiện thêm một chiếc xương nhọn xương nhọn nhuốm ánh sáng màu xanh trắng trên xương cốt còn khắc sâu từng đường vân phức tạp xương nhọn vừa nhô lên liền thuận tay đâm vào không trung thậm chí còn có một tiếng dòng ngâm truyền tới đây là cốt mâu được chế tạo từ xương sống giao long người rất vinh hạnh trở thành người đầu tiên ở đại hội toàn phong được nếm thử uy lực của nó vương doãn chậm rãi nói giao long Mặc dù cùng là rồng, nhưng lại kém xa chân Long tới vạn dặm. Giao Long không phải thần thú siêu cấp, thậm chí ngay cả thần thú cũng không được tính, sao ra còn kém hơn Thanh Loan của Mạc Vũ Hinh. Nhưng Mạc Vũ Hinh chẳng qua chỉ có dòng máu của Thanh Loan, thực lực của nàng bây giờ căn bản không cách nào khống chế trọn vẹn sức mạnh Thanh Loan. Còn trong tay Vương Doãn lại thật sự cầm một cây cốt mâu được chế tạo từ xương sống Giao Long, uy lực của nó mạnh đến mức nào? Là Trình nghe được tiếng rồng ngâm vọng ra từ cốt mâu liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn phát hiện thanh long khắc trên lò luyện khổng lồ khẽ chuyển mình, ngay sau đó liền truyền ra một tiếng rồng ngâm khe khẽ. La Trinh không hiểu long ngữ bí ẩn, phức tạp. Trên thực tế, con người không thể nghe rõ hoặc hoàn toàn không nghe thấy rất nhiều âm tiết trong long ngữ. Nhưng giờ khắc này, La Trinh lại có thể hiểu một ít ẩn ý trong tiếng rồng ngâm. Cái gì, người muốn ăn cốt màu ra lòng kia, trên mặt La Trinh lộ ra hải kỳ quái. mươi 275, quỳ xuống. Lò luyện thân bí trong đầu La Trinh có chín con rồng lớn mỗi con đều rất sống động, chín con rồng lớn này thoạt nhìn như được điêu khắc trên lò luyện, nhưng là trinh lại nghi chúng căn bản không phải điêu khắc mà là rồng thật, hơn nữa còn có ý thức riêng. Chẳng qua đến bây giờ mới chỉ có vẻn vẹn một thanh long thức tỉnh, là trinh dùng thiên diễn tinh hoa rót vào nên dường như thanh long này cũng đã lấy lại được ý thức, nhưng từ đầu tới giờ thanh long cũng chưa từng nói gì với hắn. Nhiều nhất là khi La Trinh gặp nguy cấp thì liền ngâm một tiếng trợ giúp hắn ngăn cản nguy cơ hai lần, một lần là lúc chọn công pháp trong thiên thư các, ứng với uy áp của hình thiên thú một lần khác là ứng phó với oán linh trong tiên phủ. ngoài chuyện đó ra, chín con rồng lớn này thật sự giống như điều khác, căn bản không có sự sống gì. nhưng hôm nay, thanh long kia lại chủ động nói chuyện với la trinh, lại muốn ăn cây cốt mâu kia. không hề nghi ngờ, la trinh có thể đi đến bây giờ thì lò luyện thần bí to lớn này cũng có không ít công lao. nếu như lúc đầu không có nó rèn thân thể, rèn linh hồn thì hắn thật khó mà rời khỏi la gia. còn la trinh mặc dù không rõ la lịch của lò luyện này nhưng cũng hiểu được chín con dòng và hắc hỏa trong lò luyện thần bí này đều không phải thứ mình có thể tưởng tượng ra tuyệt đối không thể là đồ của con người cho dù dùng hắc hỏa bên trong lò luyện để luyện binh khí tạo thành thiên diễn tinh hoa la trình cũng thật cẩn thận ủy thác cho trương vô huyền đi bán đấu giá sợ trung gian mắc sai lầm gì sẽ bị người khác để ý đến cái gọi là thất phù vô tội hoài bích có tội với thực lực của la trình bây giờ một kỳ bí mật loại này bị tiết lộ ra ngoại trừ có người tìm tới giết thì cũng không có lấy nửa điểm tốt nhưng mà hiện tại thanh long lại truyền tin muốn mình giúp nó cắn nuốt cầy cốt mâu kia giao long là một loại rồng cấp bậc thấp coi như là một loại rồng bậc hai chẳng qua tuy rằng cấp bậc thấp nhưng nó vẫn thuộc họ nhà rồng nói vậy xương sống giao long chứa khí tức của long tộc khiến cho thanh long chú ý không thể chờ đợi được mà muốn cắn nuốt cầy cốt mâu này cho nên mới nói chuyện với la trinh nhưng mà thanh long này đã cho la trinh một vấn đề nan giải thực lực bản thân vương doãn cũng rất mạnh tuy la trinh vừa mới mượn sức mạnh của vảy rồng làm vương doãn suy chuyển một lần trực tiếp làm hắn văng khỏi võ đài nhưng cũng không phải là trinh chiếm thế thượng phong chẳng qua vương doãn đã đánh giá thấp thực lực của la trinh muốn dùng cái loại phương thức mạnh mẽ này để nghiền áp hắn nhưng mà lại bị hắn nghiền áp lại nói cách khác thực lực vương doãn chưa thực sự bộc lộ mà lúc này vương doãn đang cầm cốt mâu dao long trong tay đây mới là phương thức chiến đấu thực sự của hắn đoạn cốt mâu kia truyền đến từng luồng khí thức uy nghiêm loại khí thức này tới từ huyết mạch là lực uy hiếp được truyền thừa vương doãn thực sự có tư cách cuồng ngạo La Trinh cũng không chắc sẽ chiến thắng được hắn, dưới tình huống như vậy còn muốn cướp cốt mâu của hắn rồi cắn nuốt, khó khăn không nhỏ. Ngay lúc La Trinh đang suy nghĩ xem nên hành động thế nào thì Vương Doãn đã bắt đầu động, hắn cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng gõ cốt mâu lên võ đài, chân nguyên của hắn không ngừng di chuyển trong cốt mâu, long uy tối thượng. Cốt mâu chính là vật chết, chẳng qua dù sao cũng là một đoạn xương sống của giao long, được chân nguyên của Vương Doãn kích phát huyết mạch trong đó, khiến luồng uy áp đến từ huyết mạch trong tộc kia gia tăng gấp trăm lần dòng sinh ra đã mạnh hàng vạn hàng nghìn sinh linh chỉ có số phận phụ phục dưới chân dưới long uy này la trinh ngươi cũng quỳ xuống cho ta vương doãn thản nhiên cười nói vừa rồi la trinh làm hắn văng ra khỏi võ đài sử dụng sức mạnh càng mạnh hơn để áp chế hắn đối với vương doãn mà nói đây là chuyện vô cùng nhục nhã trận sau đấu này hắn không chỉ muốn thắng mà còn muốn la trinh thua hắn một cách nhục nhã được chân nguyên kích phát uy áp từ huyết mạch của long tộc phát ra như thể sóng thần tựa như rời núi lấp biển mà chút về hướng la trinh thực tế Uy áp của Long tộc rất giống khí thế của nhân loại. Khí thế của cường giả chân chính, ví dụ như Thạch Kinh Thiên, đích thật có thể áp chế chân tay người khác đến mức không có sức lực, thậm chí quỳ xuống, mà uy áp của Long tộc lại càng khủng bố, hung hiểm hơn. Luồng uy áp dũng mãnh đó không chỉ hướng về phía La Trinh, mà còn lan ra xung quanh võ đài. Khi đệ tử trong các phong tiếp xúc luồng uy áp kinh khủng này, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, đệ tử nào có tu vi hơi thấp thì như đứng giữa băng tuyết, hai hàm răng không nhịn được va và đập vào nhau phát ra tiếng vang, bị một vị đệ tử không hề có triệu chứng gì mà ngất đi đã thẳng xuống đất thạch kinh thiên nhìn từ trưởng lão một cái đại hội toàn phong lần này hình như ta đã nói rất nhiều từ không ngờ không ngờ vương doãn lại có được một đoạn xương sống của giao long xương sống của giao long có thể dùng để rèn ra binh khí cũng có thể luyện chế đan dược nếu nuốt thì có thể tạo ra một tiêu huyết mạch giao long trong thân thể mình đối với báu vật loại này cho dù là thạch kinh thiên cũng sẽ động tâm đương nhiên với thân phận của thạch kinh thiên thì tất nhiên không cướp cốt mâu của vương doãn Bà năm trước đây ta đã từng nói, vương Doãn này là người có vận may lớn, có lẽ hắn càng trưởng thành sẽ càng có nhiều cơ duyên hơn, sợ là La Trinh sẽ gặp nguy hiểm. Từ trưởng lão bình luận như vậy, Thạch Kinh Thiên lại cười nói, vương Doãn có vận may lớn, có được cơ duyên, chẳng lẽ La Trinh thì không mạnh, ngươi xem trong tay La Trinh có phi đao, tu luyện được thiên ma thần quyền, có lĩnh ngộ được kiếm pháp căn bản, có cái nào là bình thường. Tổng chủ nói đúng, do ta thấy tu vi của La Trinh quá thấp, nên cũng hơi có thành kiến. Uy áp của giao long kia làm phần lớn các đệ tử đều xuất hiện phản ứng không tốt, ta đi xuống giúp một chút, từ trưởng lão nói xong liền từ trên đài cao nhảy xuống. Lúc vẫn còn trên không trung, cánh tay già nuôi nhẹ nhàng vung lên, một luông chân nguyên màu xanh hóa thành một quầng sáng, bao phủ xung quanh võ đài. Bởi vì uy áp của giao long làm cho chúng đệ tử cảm giác như mình trần như nhộng đứng giữa núi băng, căn bản không thể chống đỡ. Nếu tiếp tục duy trì, loại uy áp này thậm chí sẽ làm tổn thương linh hồn họ. Quầng sáng trong tay từ trưởng lão kia vừa nhẹ nhàng lướt qua một cái, mọi người đều cảm thấy mình như được phủ thêm một tầng áo bông thật dày, chật ấm áp hẳn lên, đủ để ngăn cản luồng uy áp kia. Nhưng mà chỉ là dư âm của uy áp lan tới đã có thể làm nhiều đệ tử khó chịu như vậy, thì một mình La Trinh làm sao ứng phó với uy áp của Giao Long. Mọi người được từ trưởng lão trợ giúp nên chống đỡ được luồng uy áp của Giao Long, lúc này mới chú ý tới tình hình trên võ đài. Bọn họ muốn nhìn xem La Trinh thế nào, linh hồn của La Trinh mạnh hơn người bình thường nhiều lúc trước khi la trinh tiến vào đại sảnh công pháp thiên giai trong thiên thư các cũng không nhờ thanh long trợ giúp mà là dùng chính linh hồn của mình để ngăn cản uy áp của hình thiên ý nhưng lúc tiến vào gian phòng bị che giấu trong đại sảnh thiên giai bị linh hồn hình thiên thú đánh chính diện nên thanh long mới ra tay ngăn cản mà uy áp phát ra từ cây cốt mâu của giao long khi được truyền chân nguyên vào kia còn mạnh hơn uy áp của hình thiên thú ba phần dưới mức độ uy áp này nghĩ cũng biết trạng thái la trinh lúc này thế nào nhưng la trinh vẫn cắn răng lựa chọn cứng rán trồng đỡ Sau khi La Trinh lựa chọn bản công pháp kinh thần thứ, thông qua phương pháp trong đó để rèn luyện linh hồn chính mình, tiến vào cảnh giới vong ngã làm linh hồn hắn càng thêm mạnh mẽ. Cho nên uy áp của cốt mâu giao long tim mạnh, nhưng nhất thời cũng không cách nào làm gì được La Trinh. Chẳng qua sắc mặt La Trinh cũng không dễ nhìn lắm, khuôn mặt vốn hồng nhuận giờ đã tái nhật như tờ giấy. Thật sự là làm ta cảm thấy thật bất ngờ. Vậy mà ngươi còn có thể chịu đựng, để xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Nói xong, cốt mâu trong tay vương doãn gõ lên võ đài. Lúc này một tiếng dao long gầm giống chuyển đến. Gào o, quỳ xuống cho ta. Gào, quỳ xuống. Gào, quỳ xuống. Vương Doãn liên tục có cốt mâu xuống mặt đất ba lần. Uy áp kia giống như từng đợt sóng nối nhau, sóng sau lại mạnh hơn sóng trước, mà chữ quỳ xuống trong miệng Vương Doãn cũng chất chứa một sự uy nghiêm thực sự, giống như là mệnh lệnh của Vương Giả trong đất phần thiên. Làm sao chống đỡ được, nếu là ta, chỉ sợ lúc này linh hồn đã thành cho bụi. Mẹ. Vương Doãn qua biên thái cho dù từ trưởng lão đã giúp chúng ta chặn uy áp lại thế mà đầu gối ta đây cũng như nhụn ra muốn quỳ xuống à, ai lúc trước hắn dùng chiến giáp bạch cốt công kích đơn giản mà thô bạo không ngờ công kích linh hồn của hắn cũng thô bạo mãnh liệt như thế phương thức công kích thô bạo tới mức không ai có thể phản kháng cho dù có từ trưởng lão trợ giúp mọi người ngăn cản cỗ uy áp kia thì khi xem tình hình chiến đấu trên võ đài cả đám vẫn kinh hồn bạt phía bùi thiên diệu ngồi dưới đất nghe được một tiếng rồng ngâm thì hơi mờ mắt mặt cứng lại một chút Một lúc sau, hắn lại bình tĩnh nhắm hai mắt lại, với công pháp Phật môn bác đại tinh thâm, có lẽ hắn đã có phương pháp ứng phó. Hoa thiên mệnh lưng đeo trưởng kiếm, khi nghe thấy ba tiếng rồng ngâm kia, ngón tay khẽ run lên, nhịn không được mà đặt tay lên kiếm của mình. Ngay lúc hắn vừa chạm khẽ vào thanh kiếm sau lưng thì mới thở ra một hơi, trong hai mắt phóng ra tinh quang sáng quắc, nhìn chăm chú lên võ đài. Trên võ đài, linh hồn la trinh không ổn định, như một cái lá trên cành cây, lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Nhưng kỳ lạ là hắn vẫn cứng rắn chống đỡ như trước, chỉ là tình huống không tốt lắm thôi, trận so đấu này là trận đấu nguy hiểm nhất của La Trình. Một đường thắng liên tiếp tới bây giờ, La Trình chưa có lúc nào gần với trống bại như vậy. Thực tế, chênh lệch giữa La Trình và Vương Doãn cũng không lớn như vậy, bởi vì Vương Doãn không te tranh vào thực lực của chính mình mà là cốt mâu dao long trong tay, nhưng La Trình thì thật sự dựa vào linh hồn của chính mình cứng rắn chống đỡ. Một vệt máu tươi chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng La Trình, công kích linh hồn có thể biến người ta thành kẻ ngốc có thể ép nát đầu con người ta, nhưng sẽ không khiến cho người ta bị thương. Màu đó là do La Trinh cắn lưỡi để giữ cho mình tỉnh táo mà thôi. La Trinh thở hồn hền, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, kêu ta quỷ ta sẽ quỷ, chỉ bằng ngươi thì không đủ tư cách. cách 276 Lò luyện thần bí trong đầu La Trinh có 9 con rồng lớn, mỗi con đều rất sống động. 9 con rồng lớn này thoạt nhìn như được điêu khắc trên lò luyện, nhưng La Trinh lại nghi chúng căn bản không phải điêu khắc mà là rồng thật, hơn nữa còn có ý thức riêng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 La Trinh chưa có lúc nào gần với thất bại như vậy. Thực tế, tranh lệch giữa La Trinh và Vương Doãn cũng không lớn như vậy, bởi vì Vương Doãn không dựa vào thực lực của chính mình mà là cốt mâu dao long trong tay, nhưng La Trinh thì thật sự dựa vào linh hồn của chính mình cứng rắn chống đỡ. Một vệt máu tươi chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng La Trinh, công kích linh hồn có thể biến người ta thành kẻ ngốc, có thể ép nát đầu con người ta, nhưng sẽ không khiến cho người ta bị thương. Máu đó là do La Trinh cắn lưỡi để giữ cho mình tỉnh táo mà thôi. La Trinh thở hổn hển, lạnh lùng nói: Ngươi cho rằng ngươi là ai, kêu ta quỳ ta sẽ quỳ, chỉ bằng ngươi thì không đủ tư cách. mươi 277, Thông hiểu thần thú Hai chữ uy thế, tách ra mà nói thì chính là uy lực và khí thế, cũng có thể nói là một luồng khí thế ẩn chữa uy lực. Cường giả có thể diễn giải loại uy thế này đến mức tận cùng, thì chỉ cần dựa vào uy thế là có thể áp chế, thậm chí công kích đối thủ. Chẳng qua mạnh hay yếu thì cũng chỉ có thể nói một cách tương đối. Tuy giao lòng chất chữa uy thế mạnh mẽ. Nhưng khi Vương Doãn thúc giục ra thì dù thế nào cũng không làm cường giản như từ trưởng lão có loại cảm giác thế này. Lúc này đương nhiên không phải một mình từ trưởng lão cảm nhận được uy hiếp. Thực lực từ trưởng lão đứng đầu trong các trưởng lão của Thanh Vân Tông, chỉ sau Tông Chủ và Phó Tông Chủ, có thể làm từ trưởng lão cảm nhận được uy hiếp, thì đối với người khác lại càng khoa trương hơn. Trọng tài chủ trì trận đấu đã tránh đi rất xa, chạy tới tít ngoài võ đài kể từ khi Vương Doãn lấy cốt mau ra. Tuy thực lực của trọng tài cũng không kém. Nhưng khi hai vị đệ tử này so đấu thì không thể dùng lẽ thường để cân nhắc được nữa. Hắn cũng không phải đồ ngu, bị cuốn vào trận đấu của bọn họ thì người chịu thiệt chính là mình thôi. Vấn đề là cho dù vị trọng tài này đã dự liệu từ trước, rời khỏi võ đài rồi, nhưng cũng không đủ may mắn mà thoát khỏi. Lúc nghe một tiếng rồng ngâm kia, hắn cũng cảm thấy như có một người dùng đại trùy trực tiếp nện trên đầu hắn, nhất thời dê lên một tiếng, sau đó bất tỉnh nhân sự, ngã thật mạnh xuống mặt đất. Vị trọng tài này là người gần võ đài nhất cho nên cũng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng các đệ tử xung quanh võ đài cũng không khá hơn trước nào. Dù sao thực lực của trọng tài cũng mới vào chiếu thần cảnh, còn các đệ tử có mặt ở đại hội toàn phong cũng không thiếu tiên thiên đại viên mãn, thậm chí đệ tử dưới tiên thiên đại viên mãn cũng may từ trưởng lão phản ứng cực nhanh, cảm nhận được tiếng rồng ngâm kia ẩn chứa uy áp mà ông khó có thể tưởng tượng thì như lâm đại địch, chân nguyên toàn thân bộc phát ra. Chân nguyên sáu màu vô cùng kỳ lạ thấm vào cánh tay ông. Hai cánh tay già nuôi như những cành cây già chỉ trong nháy mắt biến mất hết mọi nếp nhăn, thay vào đó là một đôi tay trắng mịn non mềm. Từ trưởng lão tu luyện công pháp về sinh mệnh cho nên mới xuất hiện loại cải lão hoàn đồng này, biến ảo kỳ lạ như cây khô gặp mùa xuân. Trên thực tế trong lòng từ trưởng lão có chút buồn bực, thậm chí buồn cười. Hai vãn bối chiến đấu trên võ đài nhưng ông lại như lâm đại địch. Chẳng qua buồn cười thì buồn cười thế thôi, chứ lúc này ông không thể không nghiêm túc, nếu không cẩn thận ứng phó Để uy thế của tiếng rồng ngâm này khuếch tán ra thì chỉ sợ những đệ tử của các phong sẽ trọng thương. Lên, từ trưởng lão khẽ quát một tiếng, một quần sáng sáu màu bao võ rải lại. Nhưng uy thế chất chứa trong một tiếng dòng ngâm này không phải là công kích trực tiếp mà là uy áp chất chứa trong là linh hồn. Quần sáng sáu màu của từ trưởng lão cũng không thể trực tiếp ngăn cản, chỉ có thể làm chậm chúng lại. Mặc dù có từ trưởng lão trợ giúp làm chậm lại sự phát tán uy ap chat chua trong la linh hon quang sang sau của tiếng dòng su phat tan uy the cua tieng rong ngam kia, nhưng vẫn có không ít đệ tử đau đầu, choáng vắng thực lực hơi yếu một chút thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh lúc này cho dù là đệ tử thân truyền thậm chí tạ vân ngô tà châu đan đã vào chiếu thần cảnh hai nhóm đệ tử nổi bật của các phong thì sắc mặt cũng tái nhật không thể không vận chuyển công pháp ngăn cản luồng uy áp này mà bùi thiên diệu trước nay vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ nay đã có chút thay đổi hai tay hắn tạo thành chữ thập cuối cùng lẩm nhầm quanh thân hắn xuất hiện sáu quả cầu nhỏ màu vàng không ngừng xoay tròn ngăn vi thế đó ở ngoài thân mình công pháp phật môn bác tại tình thâm Bùi thiên diệu tất nhiên có chỗ độc đáo của mình. So với đám người tạ vân thì tình hình của hắn vẫn tự nhiên hơn khá nhiều, nhưng cũng không thể nói là thoải mái. Về phần hoa thiên mệnh, lúc này hai mắt đã chuyển sang màu đỏ, tay phải gắt cao nằm lấy thanh kiếm sau lưng. Từ đầu tới cuối thanh kiếm chưa được rút ra này chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Giờ này khắc này hắn vẫn chưa đứng trên võ đài nhưng trong lòng đã xúc động mãnh liệt muốn rút kiếm ra luôn rồi. Cuối cùng, hắn vẫn nhịn được, dựa vào sức mạnh của chuôi kiếm cũng đủ để cho hắn ứng phó voi Uy này. lang Thạch Kinh Thiên lại một lần nữa từ trên đài cao đi xuống. Vóc dáng vạm vỡ của hắn bước tới một bước, dẫm trên không khí như một tướng quân bị thiên thần chiếm thân thể. Lúc này sắc mặt của hắn nghiêm túc, chưa từng có. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, một tiếng rồng ngâm sao lại có hiệu quả thế này. Trên mặt Thạch Kinh Thiên vốn luôn lạnh nhạt, lúc này rốt cuộc cũng toát ra vẻ nghi hoặc. Từ trường lão lắc đầu, vương dõn này thật sự quá lợi hại, có thể thúc giục cốt mâu Giao long đến tình trạng này, là chính kia sợ lạc, không đúng. Thạch Kinh Thiên lắc đầu, hắn nghĩ nhiều hơn, cho nên nghi hoặc cũng lớn hơn từ trưởng lão. Đó không thể là Long Uy mà Giao Long có thể phát ra. Từ trưởng lão mỹ chuyện này quá mức đơn giản, chỉ đơn thuần cho rằng một tiếng rồng ngâm này chính là Long Uy mà cốt màu Giao Long bộc phát ra. Nhưng Thạch Kinh Thiên không cho là như vậy. Cũng không phải Giao Long không thể bộc phát ra Long Uy có trình độ này. Uy lực vừa mới bộc phát ra trên võ đài tất nhiên khổng lồ, trong thế hệ sau, đặc biệt là trong mắt đông đảo đệ tử Thanh Vân Tông tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Nhưng trong mắt thật kinh thiên và từ trưởng lão thì uy lực bậc này thật không đáng nhắc tới. Giao lòng thực sự, nếu đột nhiên giống một tiếng cũng đủ để một họn núi nhỏ hóa thành bột phấn. Uy lực không phải là điểm mấu chốt mà là ý cảnh phát ra bên trong tiếng rồng ngâm kia. Bên trong tiếng rồng ngâm chất chứa khí tức làm người ta cảm thấy chấn động lòng người, giống như sinh mệnh được siêu thoát, đứng trên đỉnh nhìn xuống chúng sinh. Loại ý cảnh này, giao lòng căn bản không làm được, bởi vì giao lòng không phải là thần thú, chỉ là có huyết thống lòng tộc mà thôi. Vậy nên chủng tộc Giao Long cũng khá gần với thần thú. Thạch Kinh Thiên suy đoán tiếng rồng ngâm vừa rồi là từ chân long, thần long chân chính, gần với thần thú siêu cấp, tiếp cận với thần linh. Không phải Giao Long, từ trưởng lão sợ ngây người, trong mắt lộ vẻ không thể tin, chẳng lẽ, chẳng lẽ là chân long. Thạch Kinh Thiên im lặng gật đầu, ta nghi là vậy. Không thể nào, từ trưởng lão gần như là theo phản xạ mà phủ định, hoàn toàn quên mất lúc này đang nói chuyện với tông chủ. Chân long cân bản là thứ trong truyền thuyết, là sự tồn tại hư vô mơ hồ thế giới rộng lớn nên thiếu gì cái lạ. Trên thế giới này có người một lòng dảo bước tiến về phía võ đạo, cũng có người thích biên soạn các loại truyền thuyết lạ kỳ, không biết bao nhiêu năm trước có một quyển sách tên là Thông hiểu thần thú được lưu truyền rộng rãi trên thị trường. Quyển sách này có phạm vi lưu truyền rất lớn, từ trung vực lưu truyền thẳng tới đông vực, các ấn bản phát ra không biết bao nhiêu, mà kiến thức của mọi người về thần thú và thần thú siêu cấp cơ bản cũng là từ bản Thông hiểu thần thú này mà ra. Căn cứ theo cuốn sách này, Chân Long, Chu Tước huyền vũ bạch hổ chính là tứ đại thần thú siêu cấp ngoài bốn loại thần thú siêu cấp đó ra thì còn có một vai chủng tộc độc đáo có thực lực mạnh mẽ nhưng không thể tạo thành bầy đàn như thú thôn thiên phượng hoàng cửu sắc chúng cũng được xem như thần thú siêu cấp mà dưới thần thú siêu cấp thì có côn bằng thanh loan hưu cửu sắc chuột thông thiên quyển sách này vô cùng kỳ diệu thậm chí còn miêu tả một trận đại chiến giữa chân long và chu tước đại chiến xuyên núi đồi sông làm sao trên trời rơi xuống cả đất trời đều điên đảo Nội dung không tồi nhưng rất nhiều cường giả lại cười nhạt sách này, bởi vì tính chân thực trong đó vốn không thể nghiệm chứng. Cái thứ không thể nghiệm chứng thế này chỉ có thể xem như chuyện ký và tiểu thuyết thôi. Người nói chân lòng là thần thú siêu cấp, người nói nó tồn tại, vậy chứng minh thế nào? Còn cái gì tứ đại thần thú siêu cấp, làm sao người ta tin, còn giao lòng thì lại có thể chứng minh được. Bởi vì trong năm vực đông, tây, nam, bắc, chung đúng là chung có tồn tại. Bị từ trưởng lão phủ định, thạch kinh thiên chỉ thờ dài một hơi, lập tức nói. Mười năm trước ta vì vân điện mà xuất chiến, trong nhiệm vụ đã từng thấy giao lòng, tuy rằng chỉ là thoáng lướt qua, nhưng uy thế giao lòng phát ra đủ để ta khác ghi cả đời. Tông chủ từng gặp giao lòng, từ trưởng lão cả kinh nói, tuy giao lòng không phải thần thú, nhưng bởi vì nó có huyết mạch lòng tộc nên sự tồn tại cũng có thể so ngang với thần thú. Thạch kinh thiên gật gật đầu nói, cho nên ta nhớ rõ, khí thức giao lòng tản ra cơ bản là cùng loại với uy áp trong cốt mâu của vương doãn, ít nhất cũng tương tự. Đó là ấn tượng sâu sắc ta sẽ không nhớ lầm thạch kinh thiên dừng một chút tiếp tục nói nhưng mà một tiếng rồng ngâm vừa rồi lại hoàn toàn không giống tiếng ngâm của giao long ý cảnh kia không cùng một cấp bậc căn bản là hai tiếng ngâm hoàn toàn khác nhau theo logic của thạch kinh thiên từ trưởng lão cũng đắm chìm trong nghi ngờ nếu đã như vậy vương doãn rốt cuộc là làm như thế nào hắn làm sao có thể thúc giục uy áp của chân long chỉ nhờ vào đoạn cốt mâu bằng xương sống giao long sao chuyện này căn bản là không hề đáng tiếc chân nguyên thiên ma đã phủ hết võ đài lại che giấu hoàn toàn nội tình trong đó, chân nguyên thiên ma này vô cùng đặc biệt, nhìn bằng mắt thì không thể nhìn thấu trong đó, cho dù là dựa vào cảm giác cũng không thể nhìn được gì. Cho nên thời gian này, Thạch Kinh Thiên cũng chỉ có thể chờ, chờ chân nguyên thiên ma tự tán đi. So sánh ra, giờ này nhóm chấp sự lại lu bu công việc. Trong tay bọn họ đều cầm một cái bình nhỏ có chứa đan dược chăm sóc linh hồn, cứ đệ tử nào cảm thấy khó chịu dưới long uy, bọn họ liền phân phát một viên đan dược, còn những đệ tử trực tiếp ngất đi thì còn phải cứu ngay tại hiện trường. Hiện trường đại hội toàn phong lúc này thật sự là bận biểu kinh khủng. Dưới sự áp bách của Long Uy, tình huống của Văn Đạo sư cũng không khá hơn bao nhiêu. Đầu hắn bây giờ vẫn còn ong ong. Chẳng qua lúc này hắn không lo linh hồn bị tổn thương gì nữa mà là lo lắng cho La Trình trên võ đài. Chỉ một chút Long Uy lan ra, hơn nữa còn được quần sáng sáu màu của Tử Trường lão giảm hơn nửa uy lực, đã đủ làm linh hồn Văn Đạo sư bị thương. Như vậy, La Trình đứng trên võ đài sẽ như thế nào? Tuy Văn Đạo sư thật sự không muốn đối mặt với vấn đề này, nhưng nghĩ đến đáp án. Sắc mặt hắn nhất thời trắng bệnh. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, chương 278, giải thích, không chỉ có văn đạo sư quan tâm tới vấn đề này, ngoài những đệ tử bị ngất xỉu, mọi người đều nhìn chầm chầm tình hình trên võ đài. Cuối cùng từng luồng chân nguyên thiên ma cũng chậm rãi tiêu tan, trên võ đài có một bóng dáng hơi gầy đăng đứng sửng sững. Bóng dáng kia không cường trắng nhưng lại tràn đầy sức mạnh, cũng không cao lớn nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác như ngước nhìn núi cao. La Trinh, vào giờ khắc này... Văn đạo sư cảm thấy nước mắt mình sắp tuôn ra. Người đứng lại là La Trinh. Không thể tin được, thật không thể tin được. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao La Trinh đứng còn vương doãn, lại nằm dưới đất? Người hỏi ta, ta cũng không biết. Ta cũng không thể lý giải được trận sau đấu này. Rõ ràng là vương doãn lợi dụng tiếng rồng ngâm dụng mãnh như thế đánh vào La Trinh. Vậy mà La Trinh lại đứng. Chuyện này thật khó lý giải. Hiển nhiên kết quả trên võ đài hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của mọi người bọn họ không thể hiểu nổi tại sao lại xuất hiện biến cố này. La Trinh cầm lưu quang kiếm trong tay, lắc đầu, thở dài một hơi, hai mắt hắn càng thêm rực rỡ, sáng ngời. Đó là bởi linh hồn hắn lại được thăng hoa. Mới vừa rồi đối mặt với Long Cốt loạn quỷ thứ, La Trinh dựa vào lưu quang kiếm trong tay mình cũng có thể nghênh chiến là thật, nhưng đối mặt với Long Uy đi kèm theo Long Cốt loạn quỷ thứ thì hắn lại khó giải quyết bội lần. Cho dù La Trinh dùng hết toàn lực của mình thì có lẽ cũng chỉ có thể đánh bại Vương Doãn trên chiêu thức, chứ không thể đánh bại hoàn toàn bởi vì uy áp của dao long thật sự rất khủng bố. trong nháy mắt khi La Trình xuất kiếm, thanh long trong đầu lại phối hợp hành động, nháy mắt bùng nổ tiếng rồng ngầm, áp chế uy áp của dao long xuống, đồng thời làm Vương Doãn ngất xỉu. vì thế La Trình liền có đủ thời gian triệu hồi hắc hỏa trong cơ thể ra, cắn nốt cốt máu dao long kia. nhưng La Trình không ngờ hắc hỏa luyện hóa cốt máu dao long nhưng lại không tạo ra thiên diễn tinh hoa mà là từng giọt máu nồng đậm, chẳng qua giọt máu này thoạt nhìn khác với máu tươi của con người màu tươi của người rơi trên mặt đất sẽ bắn tung tóe nhưng máu từ cốt màu dao long này lại giống như một hòn đá nhỏ một giọt máu trong đó rơi trên mặt đất nhưng lại bắn lên cuối cùng hắc hỏa cuốn lấy những giọt máu kia quay về trong đầu la trinh cung cấp cho thanh long cắn nuốt cùng lúc đó bên trong lò luyện thần bí bỗng nhiên phun ra hai luồng hào quang trong đó một luồng cuốn vào trong đầu la trinh một luồng khác trực tiếp bắn vào trong đầu vương doãn trong luồng hào quang này ẩn chứa sức mạnh vô cùng thần bí có thể chữa trị tổn thương linh hồn chỉ trong nháy mắt cho dù là linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng thì chỉ cần một chút hào quang là có thể khôi phục như lúc ban đầu giống như khi la trinh mở lò luyện thần bí này ra linh hồn của hắn cũng bị tổn thương không ngừng nhưng nhờ luồng hào quang này mà linh hồn hắn không ngừng được khôi phục lại mới vừa rồi thanh long ngâm ra một tiếng kinh khủng như thế chỉ sợ đã làm linh hồn vương doãn bị tổn thương không thể chữa lạnh nếu như không có luồng hào quang này có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn biến thành một kẻ ngốc mà luồng ánh sáng bảy màu này không chỉ có tác dụng chữa trị linh hồn mà còn có thể tăng cường độ mạnh của linh hồn Điểm này La Trinh cũng nhận thức được, dù sao La Trinh lấy đi cốt màu dao lòng trong tay vương doãn, nên tăng mạnh linh hồn cho hắn cũng coi như là một chút bồi thường. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, thứ có thể tăng mạnh linh hồn chân quý cỡ nào, độ chân quý tuyệt đối không kém gì giá trị của cốt màu dao lòng. Từ điểm này mà nói, vương doãn cũng không tính là lỗ, chỉ là hắn có thể nghĩ thoáng hay không thì còn phải xem xét. La Trinh cầm lưu quang kiếm trong tay qua quơ về phía mọi người, ý bảo trận sau đấu này đã kết thúc. Vị trọng tài vẫn luôn giữ vững sắc mặt kia lại vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi tỉnh dậy liền nuốt một viên đàn dược chăm sóc linh hồn, yếu ớt tuyên bố, tiểu vũ phong, La Trinh thắng, đệ tử thân chuyển vương doãn, bại. Ngay lúc La Trinh chuẩn bị xuống võ đài, Thạch Kinh Thiên và từ trưởng lão lại một lần nữa đi xuống. Thạch Tông Chủ, từ trưởng lão, La Trinh chắp tay với hai người. Cái gì nên tới cũng tới, La Trinh cũng hiểu mình gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ không thể rời đi dễ dàng. Cho tới bây giờ... Sắc mặt thạch kinh thiên cũng hơi mất tự nhiên, từ trưởng lão cũng thế. Hai người bọn họ và đệ tử vây xem ở đại hội toàn phong thanh vân tông đều giống nhau, nghi hoặc đầy mình, đều thấy bí ẩn. Trước đây thạch kinh thiên còn cảm thấy mình có thể nhìn thấu La Trinh. Thiên ma thần quyền mà La Trinh tu luyện, hắn biết rõ đó là truyền thừa của ma tộc gửi trong thiên thư các, sau đó La Trinh mộ được. Về phần phương pháp công kích linh hồn của La Trinh, kinh thần thứ mặc dù là công pháp thiên giai, nhưng trong mắt thạch kinh thiên cũng không có gì đặc biệt có điều La Trinh còn nhỏ tuổi đã có thể rèn luyện linh hồn tới tình trạng này, đích thật là người ta phải sợ hãi. mà phi đao nát của hắn cũng là bảo bối thượng cổ, nhờ vào cơ duyên mà lấy được. bảo bối phẩm cấp này khó có thể đánh giá, nhưng cũng không làm Thạch Kinh Thiên chú ý. hắn đường đường là một tông chủ, sẽ không thèm khát bảo vật của đệ tử. đừng nói phi đao nát của La Trinh, cho dù là cốt mâu giao long của Vương Doãn, hắn cũng sẽ không có cảm giác gì quá lớn. thêm nữa là bộ kiếm pháp căn bản quỷ thần khó lường kia, hẳn là lĩnh ngộ của chính La Trinh tiên phú như thế cũng đáng để tán thưởng một câu. những điều vừa nói bên trên đều là cái nhìn của thạch kinh thiên với la trinh. một thiên tài như vậy đủ để cho thạch kinh thiên hắn động tâm muốn tiến cử la trinh tới vân điện. mà thạch kinh thiên cho rằng đánh giá của mình đã vô cùng chuẩn xác. dùng ba cấp độ thiên tài thiên địa nhân mà cân nhắc là trình ít nhất là thiên tài cấp thiên, hay chữ ít nhất thể hiện thạch kinh thiên nghĩ phán đoán của mình còn có thể linh động, bởi vì có khả năng la trinh sẽ siêu việt hơn thiên tài cấp thiên, có thể còn cao hơn phán đoán của hắn. nhưng thiên tài Yêu nghiệt gì cũng không thể bình an vô sự trong tiếng rộng ngâm kia. Thạch Kinh Thiên đã dùng cảm giác quét qua La Trinh nhưng cũng không cảm thấy khí thức La Trinh hào tổn chút nào, thậm chí linh hồn hắn dường như còn mạnh hơn hai phần. Nếu đường đường là người đứng đầu một tông mà có thể nói chuyện thô tục thì hắn thật sự muốn nói, con mẹ nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai tới nói cho ông đây biết cái. La Trinh, chúc mừng người thắng được trận sau đấu này. Từ trưởng lão thấy Thạch Kinh Thiên không nói gì nên mới hỏi, người có thể nói vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao Vương Doãn lại nằm dưới đất? Từ trưởng lão, đời này của ngài có hơi kỳ quái. Hai người giao thủ trên võ đài thì phải có một người nằm xuống, không phải Vương Doãn thì là ta. Ta đây cũng không biết nên trả lời thế nào mới phải. Trong mắt là chinh lóe lên một tia giảo hoạt, đáp một cách đường hoàng. Từ trưởng lão cười cười tự diễu, lập tức nói, cũng là ta hỏi hơi gập gáp. Ý ta là muốn biết lúc các người chiến đấu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện vừa rồi ta cũng không rõ lắm, chỉ là Vương Doãn cầm cốt mau đâm về phía ta ra một chiêu long cốt loạn quỳ thứ lúc ấy ta cũng khó tránh chỉ có thể sử dụng kiếm đánh trả ngay lúc đó bỗng nhiên trên người vương doãn bộc phát ra một tiếng rồng ngâm khủng bố ta cũng cảm thấy mơ mơ màng màng nhưng ngay sau đó lại có từng luồng cầu vồng bảy sắc phóng ra tiếp theo vương doãn liền nằm trên mặt đất nói ra cũng lạ sau khi ta bị luồng hào quang ấy bao lấy lại thấy cảm giác mơ mơ màng màng trong đầu biến mất nếu la trinh đã lựa chọn nút cốt mâu của vương doãn thì cũng đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác trong câu chuyện này bảy phần nói thật ba phần nói dối, thật giả lẫn lộn, căn bản không thể phân biệt, câu vòng bảy sắc. Suy nghĩ trong đầu từ trưởng lão nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ xem luồng hào quang thần kỳ thế nào mà lại có thể chữa trị linh hồn bị thương chỉ trong nháy mắt, phải biết cho dù là đan dược chuyên dùng để chữa trị linh hồn của Thanh Vân Tông thì cũng không phải có thể thấy hiệu quả ngay lập tức. Nếu linh hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng thì đan dược cũng không có tác dụng, linh hồn chính là thứ vô cùng yếu ớt, chữa trị cũng vô cùng phiền toái. Câu vòng bảy sắc Chẳng lẽ chính là ánh sáng được phát ra từ thất tinh thảo, không thể nào, trong đông vực không thể có loại bảo bối này, thạch kinh thiên cũng không rõ được. Thất tinh thảo cũng thuộc loại thực vật trong truyền thuyết, nghe nói chỉ cần lại gần, chúng sẽ tản mát ra ánh sáng bảy màu, có thể an dưỡng thần hồn. Nhưng loại cỏ thần này xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho thiên địa biến sắc, muốn giấu cũng không giấu được, chắc chắn không thể có trên người La Trinh hay Vương Doãn. Nhìn thấy thật kinh thiên bị đánh lạc hướng thành công, trong lòng La Trinh cũng cười thầm, đồng thời nói... Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, mọi việc chính là như vậy, cũng không rõ Vương Doãn sư huynh bây giờ thế nào. Nhưng vào lúc này, một vị chấp sự đã kiểm tra thân thể Vương Doãn, lập tức nói. Hồi bầm Thạch Tông Chủ, từ trưởng lão, Vương Doãn cũng không có gì đáng lo, chẳng qua là tạm thời bị ngất thôi. Thạch Tông Chủ gật gật đầu, hắn liếc mắt nhìn La Trinh một cái, mày cũng nhíu lại thật sâu. Hỏi La Trinh một hồi mà bị ẩn này đã chẳng bớt đi thì chớ, lại còn càng ngày càng nhiều. Ta giúp Vương Doãn tỉnh lại trước, hỏi hắn một chút Trong tay từ trưởng lão lóe ra chân nguyên sáu màu, đi đến trước người Vương Doãn, không ngừng rót chân nguyên vào trong cơ thể hắn, chỉ chốc lát sau. Vương Doãn chớp mắt, lập tức tỉnh lại rồi mở miệng hỏi, ta đang ở đâu? Giờ phút này trong lòng La trinh còn hơi lo lắng, dù sao Vương Doãn cũng đã giao thủ với hắn. Hơn nửa cốt màu dao long của hắn cũng bị mình ăn luôn, nếu bị hắn phát hiện ra manh mối thì sẽ thật phiệt. Trường 279, bí ẩn không thể lý giải. Vương Doãn vừa tỉnh dậy nên vẫn còn hơi mơ hồ nhưng hắn vừa giơ tay lên liền phát hiện cốt mâu giao long của mình không thấy đâu nữa cốt mâu giao long của ta đâu vương doãn sợ hãi cốt mâu giao long này là một món vũ khí vô cùng quan trọng của vương doãn trải qua một thời gian dài sử dụng đã bắt đầu nảy sinh cảm giác tâm ý tương thông nhưng giờ hắn lại không cảm nhận được sự tồn tại của cốt mâu giao long đâu nữa vương doãn có phải ngươi đã cất vũ khí và nhẫn tu di rồi không tư trưởng lão nhân bày hỏi tư trưởng lão và thạch kinh thiên cũng không nhìn thấy cốt mâu giao long của vương doãn Còn tưởng là hắn đã cất đi rồi. Không có, Vương Doãn cũng nghi ngờ mình nhớ nhầm nên đã tìm trong nhẫn tu di một lần nhưng vẫn không tìm thấy cốt màu giao long đâu. Không thể nào. Cốt màu giao long của ta làm sao có thể biến mất? Vương Doãn vừa nói, vừa nhìn La Trinh, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. La Trinh thì xoay tay, tỏ vẻ bản thân căn bản không biết gì. Vương Doãn, vừa rồi khi đấu với La Trinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiếng rồng ngâm cuối cùng rốt cuộc là làm sao? Từ trưởng lão lại hỏi, mặc dù vừa rồi đã hỏi qua La Trinh một lần. Nhưng lời nói của La Trinh không giải đáp được nghi ngờ trong lòng ông. Vương Doãn đang cố gắng nhớ lại hướng đi của cốt màu giao long, nhưng khi hắn đang giao đấu với La Trinh thì bị tiếng rồng ngâm làm cho chấn động rồi ngất đi nên cũng khá mơ hồ. Ta chỉ nhớ khi giao đấu với La Trinh đột nhiên có tiếng rồng ngâm kinh khủng truyền tới. Lúc đó đầu óc ta toàn một màu đen, ý thức trở nên mơ hồ, sự việc sau đó hoàn toàn không có ấn tượng. Vương Doãn lắc đầu, rõ ràng là đang cố gắng nhớ lại. Nghe Vương Doãn nói vậy, La Trinh thở vào một hơi. Nếu Phương Doãn khẳng định một câu rằng tiếng rồng ngâm kia là do mình tạo ra thì e rằng hôm nay hắn sẽ gặp phiền phức, dù gì trước đó hắn cũng tung ra Trần nguyên thiên ma che chắn tầm nhìn nên sẽ dẫn tới nghi ngờ, đám người thạch kinh thiên và từ trưởng lão, có ai không phải là tình anh. Muốn làm họ hồ đồ cũng không đơn giản như vậy, tiếng rồng ngâm đó phát ra từ trong cốt màu giao long của người, tại sao lại có uy lực như vậy, lẽ nào cốt màu giao long của người lúc đó tự phát nổ cho nên mới phóng ra tiếng gầm lớn mạnh như vậy. Thầy Vương Doãn không nhớ rõ ràng nên từ trưởng lão liền hỏi ra những suy đoán trong lòng mình. Lẽ nào thật sự là như vậy? Vương Doãn không chắc lắm. Mặc dù hắn không nhớ rõ sự việc xảy ra lúc đó, nhưng cuối cùng tiếng dòng ngâm ở xa kia hơn hẳn tiếng ngâm hắn lợi dụng cốt màu dao long để kích phát ra. Tiếng rồng ngâm đó làm hắn chấn động, giống như một cái bàn ủi đăng nóng đỏ hùng hăng ấn một cái vào tim hắn. E là cả đời này cũng khó phai mở. Vấn đề là tiếng dòng ngâm đó từ đâu mà ra? Vương Doãn vẫn còn nhớ Khi tông sư luyện khí vương đại chế tạo cốt màu dao long cho hắn có nói, trong xương sống dao long còn ẩn chứa một chút tàn hồn của Giao long, có điều xương sống và tàn hồn dao long này có lẽ đã có lịch sử vài vạn năm rồi. Theo thời gian trôi qua, chút tàn hồn này đã đi đến bờ vực sụp đổ, vô cùng suy yếu, nhưng vương đại không hề đánh tan chút tàn hồn này mà dùng trận văn phong ấn tàn hồn. Vì theo quan điểm của đại tông sư luyện khí vương đại, ông cho rằng tàn hồn này đã mất đi khả năng phản kháng từ lâu. Nếu phong ấn ở bên trong thì có thể gia tăng linh tính của cốt màu giao lòng Lẽ nào tàn hồn lúc này đã phá vỡ phong ấn Lập tức lựa chọn tự nổ Nghĩ đến đây Vương Doãn liền nói ra cách nghĩ của mình Từ trưởng lão quật đầu Cho đến hiện giờ Cách giải thích này là gần với sự thực nhất Nhưng trong đó có một nghi vấn rất lớn Đó chính là vấn đề về luồng hào quang kia Lúc này từ trưởng lão mới hỏi Vương Doãn Ngươi có nhìn thấy có ánh sáng bảy màu cuốn vào trong đầu ngươi không Ánh sáng bảy màu Vương Doãn hơi hoang mang sau khi hắn ngất đi dĩ nhiên không thể nhìn thấy ánh sáng bảy màu kia người không cảm nhận được linh hồn của mình mạnh mẽ hơn một phần sau từ trưởng lão hỏi linh hồn của ta từ trưởng lão vừa nhắc nhở vương doãn lập tức cảm nhận được sự khác biệt linh hồn của bản thân hắn hình như ổn định hơn cũng càng nhạy cảm hơn nói một cách khác linh hồn của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn với phương pháp của thanh vân tông thì cũng chỉ có thể tạo ra một ít bí dược tu dưỡng linh hồn nhưng chúng chỉ có tác dụng khôi phục linh hồn nhất định nếu muốn tăng mạnh linh hồn E là phải dùng liên tục suốt mấy chục năm, hơn nữa hiệu quả cũng rất thấp. Nhưng lúc này, cường độ linh hồn của Vương Doãn đã mạnh hơn nhiều so với lúc trước, điều này sao có thể khiến hắn không vui cho được. Bởi vì cốt màu dao lòng biến mất, tâm trạng của hắn vô cùng suy sụp và ủ rũ. Nếu là người khác, E là đã đau lòng đến ngất đi rồi, nhưng Vương Doãn không chỉ có thiên phú cực mạnh, hơn nữa vận may của hắn cũng rất dồi dào. Mặc dù việc cốt màu dao lòng biến mất quả thực là một đà kích đối với hắn, nhưng hắn lại có tự tin dựa vào vận may của mình mà đạt được sự truyền thừa tốt hơn. Ví dụ sau khi cốt màu dao long phát nổ, linh hồn của hắn lại có được tiến bộ vượt bậc. Tính ra hắn còn nguyện ý công hiến cốt màu dao long để tăng cường linh hồn của mình hơn, dù gì phương pháp tăng cường linh hồn quá ít, mà cũng quá khó. Mà vũ khí là vật ngoài thân, sau này chưa biết chừng còn xuất hiện vũ khí tốt hơn. Hắn không biết rằng sở dĩ linh hồn của hắn được tăng cường, cái vận may này lại là la trinh tặng cho hắn. La Trinh đương nhiên cũng không nhảm chán đến mức nói toạc chuyện này ra với hắn, sau khi từ trưởng lão hỏi hai lần, đã không có lời giải thích nào tốt hơn, chuyện này cũng chỉ có thể như vậy thôi. Có điều trước khi Thạch Kinh Thiên rời đi lại nhìn La Trinh thật sâu, mặc dù từ đầu tới cuối Thạch Kinh Thiên cũng không hề nhìn ra điểm nào không thỏa đáng, hay là manh mối gì, nhưng dựa vào trực giác Thạch Kinh Thiên lại nghi ngờ chuyện này chắc chắn có liên quan lớn tới La Trinh. Nhưng dù sao cũng chỉ là Thạch Kinh Thiên suy đoán mà thôi, Huống hồ La Trinh dù gì cũng là đệ tử hắn nhìn chúng cho dù thằng nhóc này có chỗ bí ẩn gì cũng là cơ duyên lớn của bản thân nó. Thạch Kinh Thiên quả thực cũng không có gì để can thiệp, ảnh hưởng của trận đấu này quả thực quá lớn. Có thể nói ngoại trừ Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và một số ít đệ tử ra thì gần như tất cả đệ tử hoặc ít hoặc nhiều đều chịu một ít ảnh hưởng. Linh hồn của không ít đệ tử chịu tổn thương, không thể không hút bí dược tu dưỡng linh hồn. the khong mut bi duoc tu duong linh hon cung may lúc đó từ trưởng lão kịp thời ra tay, nếu không hậu quả e là không thể tưởng tượng được. Sau khi được sắp xếp lại, trọng tài trên võ đài đổi một người khác. Đại hội Toàn Phong vẫn tiếp tục. Thất bại của Vương Doãn chấn động tới quá nhiều người, thực lực của La Trinh trong mắt mọi người cũng khủng bố thêm một phần. Dưới tiếng rồng ngâm như vậy vẫn có thể bình yên vô sự thì có mấy người làm được. Có không ít người cho rằng vị trí thứ nhất của đại hội Toàn Phong lần này e là ngoài La Trinh ra thì không thuộc về ai khác, nhưng cũng có người giữ luận điệu phản đối. Thực lực của Bùi Thiên Diệu sâu không thấy đáy, Hoa Thiên Mệnh đến hiện tại vẫn chưa rút kiếm, còn Lý Giật Phong, người đứng đầu Thanh Vân Bảng đến giờ vẫn còn chưa xuất hiện nữa la trinh có thể chống đỡ tiếng rộng ngâm khủng bố như vậy thực sự đã chứng minh linh hồn của hắn mạnh mẽ dị thường nhưng như vậy thì đã sao khi chiến đấu không phải chỉ đấu linh hồn quan trọng hơn là vận dụng công pháp và chân nguyên đặc điểm của mỗi người không giống nhau ngươi không thể nói cường độ linh hồn của la trinh đứng đầu thì hắn chỉ cần dựa vào điểm này là lấy được vị trí thứ nhất đại hội toàn phong linh hồn của hắn có cường hãn hơn nữa thì có thể chống đỡ được kiếm của hoa thiên mạnh không linh hồn của hắn có mạnh hơn nữa có thể phá vỡ phòng ngự của bùi thiên diệu không cho nên vẫn có không ít đệ tử cho rằng thắng bại thực sự ở đại hội toàn phong vẫn chưa phần được. Ngoại trừ ba người này, phòng đấu lân phiên vẫn tiếp tục. Hiện giờ theo các trận sau đấu, xếp hạng của các phong đau Luân phien van cơ bản đã xác định. Do hiện tại các đệ tử trong top 3 còn có hoa thiên mệnh của thiên nhất phong và la trinh của tiểu vũ phong, cho nên vị trí thứ nhất và thứ hai của 33 phong sẽ được xác định trong cuộc đấu của hai người. Nói một cách khác, tiểu vũ phong vốn dĩ đứng bét, giờ đây đã tiến lên vị trí nhất, nhì trong 33 phong, chắc chắn như ván đã đóng thuyền. Nếu La Trình đánh bại Hoa Thiên Mệnh, vậy thì Tiểu Vũ Phong sẽ từ bét nhảy lên đứng đầu. Thành tích xếp hạng của 33 phong sẽ mang đến sự thay đổi hoàn toàn cho Tiểu Vũ Phong. Sự thay đổi này không chỉ là tiền tiêu vật hàng tháng, thưởng đan dược tăng lên, mà địa vị của đội tử Tiểu Vũ Phong sẽ biến đổi về chất. Hơn nữa tài nguyên của Thanh Vân Tông sẽ được đổ về đây cực lớn, đủ loại bí cảnh tu luyện sẽ được xây dựng dày đặc trên Tiểu Vũ Phong. Mọi thứ tốt đẹp không thể tả hết, cho nên cho dù tình hình chiến đấu và kết quả cuối cùng vẫn chưa có nhưng cả tiểu vũ phong đều đã sôi trào dù là đệ tử nội môn hay đệ tử ngoại môn tiểu vũ phong thì lúc này trong mắt đều lóe lên tìa hưng phấn lúc đầu bị chọn và tiểu vũ phong xếp bét trong 33 phong rất nhiều đệ tử đã vô cùng chán trường nhưng ai có thể ngờ được trên tiểu vũ phong lại xuất hiện một đệ tử thần kỳ chỉ dựa vào một mình la trinh có thực lực tiên thiên nhị trọng kiên quyết đưa tiểu vũ phong vào top 2. đây là thành tích mà đệ tử tiểu vũ phong căn bản không dám tưởng tượng nhưng lại thực sự xảy ra ngay trước mặt họ như thế Trong mắt đám người Trương Vô Huyền, Chu Hiền và Mạc Sán cũng đầy hưng phấn. Là bạn tốt của La Trinh, bọn họ giống với phần đông đệ tử Tiểu Vũ Phong vì La Trinh mà cảm thấy tự hào, cảm thấy vinh quang. Mặc dù bọn họ từng thấy qua thực lực của La Trinh, trong lòng cũng nhận định được sự bất phàm của hắn, cho nên bọn họ tin hắn có thể đạt được một thành tích tốt. Khi đại hội toàn phong vừa bắt đầu, bọn họ cho rằng La Trinh ít nhất có thể vào top 100, nhưng mà La Trinh nhẹ nhàng vượt qua vị trí 100, sau đó là 80, 50, 20, 10 năm Top ba mỗi bước là trình vượt qua đều là một màn kỳ tích đang được trình diễn nếu nó đại hội toàn phong là một vở kịch ngập tràn kỳ tích vậy thì ở chương cuối của vở kịch này đã chứng minh là trình mới là kỳ tích thật sự trong mặt văn đạo sư là vẻ vui mừng đối với ông ta vậy là đã đủ rồi quá đủ rồi tiểu vũ phong đứng thứ hai trong 33 phong xếp hạng này đã khiến họ hài lòng đến không thể hài lòng hơn nữa năm đó mỗi mỗi la yên của la Trinh cũng dựa vào thực lực của bản thân mà đưa ngọc nữ phong lên vị trí thứ hai Không ngờ sau 3 năm La Trinh lại tái hiện kỳ tích này. Một vị đạo sư tiểu vũ phong cảm thán. Văn đạo sư lắc đầu nói, không giống nhau, La Trinh còn mạnh hơn La Yên. tám 280 ta tin, La Yên dĩ nhiên là thiên tài không cần nghi ngờ gì cả, dù là tốc độ tu luyện hay thiên phú đều lớn hơn La Trinh. Khi tham gia đại hội toàn phong, thực lực của La Yên đã bước vào chiếu thần cảnh, lúc đó nàng chưa tới 15 tuổi. Mà La Trinh 17 tuổi mới là tiên thiên nhị trọng, nhìn từ tốc độ tu luyện thì La Trinh còn kém xa La Yên. Nhưng nếu luận về sức chiến đấu thực sự, La Trình lại mạnh hơn La Yên không chỉ một bậc, bởi vì trong đại hội toàn phong lần trước, đệ tử trong các phong không hề đạt được thành tích tốt như vậy. Đừng nói đến top 3, cho dù là top năm cũng bị đệ tử thân truyền chiếm chọn rồi, nhưng mức độ kịch liệt của lần này vượt xa so với bất kỳ lần đại hội toàn phong nào khác, trong top 3 lại có hai người là đệ tử trong phong, La Trình và Hoa Thiên Mệnh, mà hai người này không phải là chiếu thần cảnh. Đây quả thực là lần đầu tiên từ trước đến nay, nếu ở những lần trước thì căn bản là kỷ lục không thể tưởng tượng hơn nữa lần này không chỉ hai con ngựa ô la trinh và hoa thiên mệnh tạo nên kỳ tích đến những đệ tử nội môn đứng đầu trong các phong như tạ vân ngô tà chu phiếm hải tuyền tiểu yên cũng đánh bại không ít đệ tử thân truyền có thể nói đệ tử các phong năm nay đã áp lại đệ tử thân truyền mà trong đệ tử thân truyền chỉ có một người có thể đứng ra gánh đại cục đó chính là bùi thiên diệu định hải thẩm châm trong đám đệ tử thân truyền tu luyện công pháp phật môn thần bí thực lực của hắn cũng thâm sâu khó lường để xem xem bùi thiên diệu có thể bảo vệ tôn nghiêm của đệ tử thân truyền hay không nếu Hù Thiên Diệu thua, vậy thì năm nay là một năm toàn bại của đệ tử thân truyền La Trình, La Trình, từ đạo sư của Thiên Nhất Phong mặc niệm cái tên này. Chỉ nhớ của từ đạo sư không kém, ông ta dĩ nhiên nhớ lúc đầu khi La Trình bước vào huyết sắc thử luyện, không chỉ giết chết cường giả Phương Ngọc Thư, cuối cùng còn đánh chết con Huyễn Thú cấp năm duy nhất trên huyết sắc sơn, đoạt được một miếng tinh thạch màu đen. từ khi huyết sắc sơn thành lập đến nay, trước giờ chưa từng có vị đệ tử nào có thể đạt được miếng tinh thạch màu đen này, cho nên lúc đó từ đạo sư cũng nhất quyết muốn giành được La Trinh nhất định phải mời La Trinh gia nhập Thiên Nhất Phong vì thế không tiếc cây hấn với Tô Linh Vận. đáng tiếc Tô Linh Vận hình như dùng thủ đoạn gì đó để thu phục La Trinh khiến La Trinh cam tâm tình nguyện gia nhập Tiểu Vũ Phong. Thôi một nước cờ nên từ đạo sư chỉ có thể suy nghĩ ác ý ở trong lòng. La Trinh tuy là ngọc thô nhưng Tiểu Vũ Phong có trình độ để mai dự hàn không? Kết quả La Trinh cứ xuất thế ngang trời như vậy tỏa sáng trên đại hội toàn phong thậm chí trở thành đối thủ quan trọng của Hoa Thiên Mệnh. Đệ tử mạnh mẽ nhất Thiên Nhất Phong Nếu như Nếu như có thể cho từ đạo sư một cơ hội Lúc ở huyết sắc sơn hắn nhất định sẽ đưa ra cái giá cao hơn Dù thế nào cũng phải nhận La Trinh vào Thiên Nhất Phong Bởi vì La Trinh căn bản không phải là một viên ngọc thô Hắn là vàng Không cần mai rũa Đặt ở đâu cũng không bị mai một Đặt ở đâu cũng đều phát sáng Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ Ai kêu tô linh vận nhanh chân đến trước Cướp trước một bước chứ Từ đạo sư thở dài một hơi trong lòng Lắc lắc đầu cũng may thiên nhất phong bọn họ vẫn còn một hoa thiên mệnh thực lực và tiềm năng của hoa thiên mệnh đều không yếu hơn la trinh thắng lợi thuộc về ai vẫn chưa thể biết được hiện giờ từng lượt trong vòng đấu lân phiên vẫn được tiến hành đệ tử bị loại trong thùng bốc thăm càng lúc càng nhiều giữa ba người bùi thiên diệu hoa thiên mệnh và la trinh có xác suất bóc phải nhau ngày càng lớn ngay khi mọi người tập trung chấp sự lại tiến hành bốc thăm cho lượt đấu tiếp theo sau khi lấy danh sách bốc tham gia đưa cho trọng tài trọng tài lập tức tuyên bố thiên nhất phong hoa thiên mệnh đấu với tiểu vũ phong La Trinh, cuối cùng cũng đến rồi, quyết đấu giữa hai nhân tài siêu cấp của Thanh Vân Tông, ta cảm thấy máu của ta sắp rôi trào rồi, hoa thiên mệnh sẽ rút kiếm chứ. Ta rất muốn xem kiếm của hắn rốt cuộc hình dáng như thế nào, mau rút kiếm ra đi. Sắc mặt của hoa thiên mệnh vô cùng bình tĩnh, chậm chậm đi lên võ đài, còn La Trinh cũng không thiếu phần thoải mái, rõ ràng vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi hai người đứng lại mặt đối mặt, La Trinh khẽ cười. Bọn họ đều muốn xem kiếm của Huynh huynh chắc không định suốt cả đại hội toàn phong đều không rút kiếm chứ hoa thiên mệnh lắc đầu nói lúc trước ta từng nói ta không rút kiếm là vì không cần thiết phải rút không hề vì cố ra phải thần bí vậy hiện tại thì sao la trinh hỏi dĩ nhiên sẽ rút kiếm hoa thiên mệnh nói xong vươn ngón tay dài lấy kiếm ở sau lưng từng tấc từng tấc nhẹ nhàng rút kiếm ra đợi lâu như vậy hoa thiên mệnh cuối cùng cũng rút kiếm rồi hóa ra la trinh mới là đối thủ khiến hắn coi trọng rốt cuộc là kiếm như thế nào ta thật sự không đợi nổi nữa rồi tất cả đệ tử đều không chớp mắt tập trung nhìn chằm chằm lên người hoa thiên mệnh khi hoa thiên mệnh rút thanh kiếm kia ra tất cả mọi người đều xôn xao một trận đây là kiếm gì loang lồ vết thì giờ còn có kiếm bị thì không phải là một thanh kiếm sắt bình thường đấy chứ trời ơi thứ hoa thiên mệnh luôn đeo chính là món hàng rách nát này hừ theo con mắt của các người dĩ nhiên cho rằng đây là đồ rách nát với thực lực của hoa thiên mệnh hắn sẽ đeo đồ rách nát sau lưng sau ngươi chỉ giỏi nói vậy ngươi nói xem bảo kiếm tuyệt thế gì lại còn bị rỉ? Thứ mà Hoa Thiên Mệnh rút ra đích thực là một thanh kiếm loang lổ vết rỉ. Với trình độ luyện khí của Đông vực, cho dù là huyền khí cũng có thể để mấy chục năm không gỉ, mà linh khí nếu như bảo dưỡng tốt thì có thể vài trăm năm không gỉ, thời gian tồn tại của tiên khí lại càng lâu hơn nữa, phải dùng ngàn năm để đánh giá. Một thanh kiếm không bị gỉ không có nghĩa đó là một thanh kiếm tốt, nhưng một thanh kiếm bị gỉ chắc chắn không phải là kiếm tốt, nhưng kiếm khách trẻ tuổi mạnh nhất Thanh Vân Tông lại dùng một thanh kiếm rỉ điều này khiến đám đệ tử thanh vân tông mong chờ đã lâu nhất thời không chấp nhận nổi đối với tiếng bàn tán ở dưới võ đài hoa thiên mệnh vờ như không nghe thấy chầm chậm nâng chuôi kiếm hỉ này lên mũi kiếm hướng thẳng xuống đất nói thanh kiếm này của ta tên là thực huyết dấu vết màu đỏ trên thân kiếm không phải han gỉ mà là vết máu vết máu trải qua hàng ngàn năm cũng không biến mất lời của hoa thiên mệnh khiến la trinh khẽ động đám đệ tử vừa rồi vì thất vọng mà châm biếm hoa thiên mệnh lấy ra một thanh kiếm gỉ, lúc này cũng vô cùng kinh ngạc Máu của thứ gì mà trải qua ngàn năm cũng không biến mất. Máu của người bình thường nếu bắn lên thân kiếm sẽ mau chóng khô lại, tạo thành vết máu lăng lổ, nhưng một khoảng thời gian sau sẽ nhặt đi, cuối cùng cũng tan biến vào trong không khí, thời gian vết máu lưu lại sẽ không quá ba năm. Nhưng vết máu trên thân kiếm thực huyết của hoa thiên mệnh lại tồn tại ngàn năm. Lẽ nào đây là máu của thần thú nào đó? Vết máu này tại sao lại giữ lại được? La Trinh cũng rất tò mò. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được một luồng khí thức bất phàm phát ra trong vết máu đó. Hoa Thiên mệnh lắc đầu, ta cũng không rõ. Có điều thực huyết kiếm giúp đỡ rất lớn cho kiếm đạo của ta, trong đó có một tiên tí linh tính, tâm tư tương thông với ta. Ta nói với huynh những điều này là vì huynh cũng là một kiếm khách. La Trinh khẽ cười, Hoa Thiên mệnh thật sự thú vị. Thế là La Trinh cũng lấy trường kiếm của mình từ trong nhận tu di ra. Một tiếng phut kêu lên, Lưu Quang kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm này của ta gọi là Lưu Quang tiền khí hạ phẩm, thân kiếm do Sa đạo tử chế tạo. La Trinh chậm chậm nói. Thanh kiếm này xuất thân từ tay Sa đạo tử. Hoa Thiên mệnh kỳ lạ hỏi, thân là một kiếm khách, Hoa Thiên mệnh cũng vô cùng quan tâm đến các loại bảo kiếm. Từ trận đấu trước thấy La Trình lấy ra thanh lưu quang kiếm này, Hoa Thiên mệnh đã thấy hơi quen mắt, hình như giống hệt với một trong những thanh bảo kiếm mà Sa đạo tử chưa hoàn thành ở lầu hai Thiên Cơ Các. Nhưng thanh bảo kiếm đó chưa hề ngưng luyện xong, cho nên Hoa Thiên mệnh cũng nghi không biết có phải mình nhìn nhầm hay không. Nghe được La Trình nói thanh lưu quang kiếm này xuất thân từ tay Sa đạo tử, nên Hoa Thiên mệnh lập tức có thể khẳng định. Thành lưu quang kiếm này và thanh bảo kiếm ở lầu hai thiên cơ các chắc chắn là một. Nhưng thanh bảo kiếm đó vẫn chưa ngưng luyện xong, bây giờ làm sao có thể thăng lên thành tiên khí? Hoa thiên mệnh lập tức hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nếu ta nhớ không nhầm, thanh kiếm này có lẽ là một trong ba binh khí mà sa đạo tử luyện chế lúc còn sống. Nhưng thanh bảo kiếm này vẫn chưa được ông ngưng luyện, chỉ có thể coi như một tác phẩm chưa hoàn thành. Ta lại không biết huynh tìm ai hoàn thành quá trình ngưng luyện cuối cùng. Hiện giờ chỉ còn ba vị tông sư luyện khí. Căn bản không có trình độ ngưng luyện thanh tiên khí này, hoa thiên mệnh cũng tò mò, hắn lập tức lại bổ sung. Chỉ là ta hiếu kỳ, muốn biết ở đông vực còn có vị kỳ nhân nào có thể luyện chế ra tiên khí, thậm chí còn giúp ra đạo tử hoàn thành di phẩm của ông ấy, nếu huynh cảm thấy khó nói thì không trả lời cũng được. Thông thường, luyện khí sư sẽ càng thân thuộc hơn với binh khí do chính mình luyện ra, khi ngưng luyện cũng dễ dàng lý giải thiên diễn chi đạo đánh vào trong binh khí. Mà những người khác muốn ngưng luyện thanh bảo kiếm chưa hoàn thành của sa đạo tử thành một thanh tiên khí thì độ khó lại càng cao. Ít nhất trong đồng vực không ai có bản lĩnh này, nghe được câu hỏi của Hoa Thiên Mệnh, mọi người cũng tò mò, xem ra bên trong có một câu chuyện gì đó. Là một đệ tử thanh vân tông, đối với truyền thuyết về xa đạo tử, ít nhiều gì đều từng nghe qua, dĩ nhiên cũng có không ít người biết lúc xa đạo tử còn sống vẫn để lại một tác phẩm chưa hoàn thành, cho nên bọn họ cũng muốn biết đáp án này. Ha ha! thế kiếm này do ta tiến hành ngưng luyện trên chám Hỏa Phong. Sau khi nghĩ ngợi, La Trinh liền thành thật trả lời, Hoa Thiên Mệnh rất thẳng thắn, hắn dĩ nhiên cũng không giấu giếm, huống hồ hiện giờ La Trinh không hề sợ chuyện này truyền ra ngoài. Nếu đã lựa chọn tham gia Đại hội toàn phong, vậy thì La Trinh là đang tụ ghế, chỉ cần bản thân tụ tập đủ thể lực, có lẽ rất nhiều vấn đề đều dễ giải quyết, vấn đề của Tô Linh Vân, vấn đề của La Yên, vấn đề của bản thân, là huynh tự ngưng luyện, hơn nữa còn ở Trám Hỏa Phong, đồng tử Hoa Thiên Mệnh co rút kịch liệt. La Trinh gật đầu. Nói chính xác là mượn lò luyện khí của chám hỏa phong, tiến hành ngưng luyện. Nghe thấy lời của La Trinh, đấu trường lập tức xì xào một trận. Không phải chứ, La Trinh tự mình ngưng luyện ra một thanh tiên khí, vậy hả chẳng phải hắn có trình độ của một tông sư luyện khí sao? Đừng đà kích thần kinh yêu đuối của ta nữa, tông sư luyện khí, đừng khoa trương thế được không? Chắc không phải hắn khoác lác chứ tinh lực của một người cũng có giới hạn. Hắn tu luyện võ đạo đã biến thái như vậy, lại còn có thể tự mình ngưng luyện ra một thanh tiên khí cái này thì sao phải khoác lác điều tra cũng dễ thôi chám hỏa phong nhiều đệ tử như vậy nghe ngóng chút là biết là trinh tội gì phải nói dối kiểu thấp hèn như vậy thạch kinh thiên nghe thấy câu nói này cũng thở dài một hơi ánh mắt nhìn về phía từ trưởng lão ở bên cạnh từ trưởng lão lập tức gật đầu nói ta sẽ sắp xếp người tới chám hỏa phong nghe ngóng tổng sư luyện khí cho dù đối với thanh vân tông cũng là sự tồn tại vô cùng quan trọng điều này cũng khó trách thạch kinh thiên sẽ xem trọng mau phái người đi nghe ngóng sau đó nhanh trở lại báo tin nhưng ta cảm thấy kết quả đã không còn quan trọng nữa. Thạch kinh thiên cảm thán lắc đầu, từ trưởng lão hỏi, tông chủ tin những lời La Trinh nói, đó thực sự là do hắn tự ngưng luyện. Ngươi thì sao? Thanh kinh thiên hỏi ngược lại, ta tin. Từ trưởng lão cười, thạch kinh thiên gật gật đầu với từ trưởng lão. Đối với thiên phú yêu nghiệt mà La Trinh thể hiện ra suốt từ đầu đến giờ, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng hắn nói, ta cũng tin, tên nhóc này đã mang đến cho ta quá nhiều bất ngờ, đừng nói hắn tự tay ngưng luyện tiên khí. Người nói hắn là tiên nhân chuyển thế ta cũng tin. Có thể khiến Thạch Kinh Thiên đưa ra đánh giá như vậy, trong thành vân tông e là không có người thứ hai. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.